Thật tốt quá. Cảm ơn Thái tử ca ca. Thái tử nói, Ngọt Bảo là tin tưởng, lập tức liền treo lên nụ cười ngọt ngào, nói tạ. Thái tử nắm thật chặt nắm Ngọt Bảo tay, không tiếng động biểu lộ hắn kiên định thái độ. Lộc Bảo cùng Hỷ Bảo liếm nhau, đồng thời liền trầm mặc. Không nói Lộc Bảo, chính là Hỷ Bảo cũng có thể nhìn ra Thái tử đối Ngọt Bảo thích cùng xuống ái. Đây cũng là vì sao mỗi lần rõ ràng cũng không phải rất muốn làm Ngọt Bảo cùng Thái tử quá nhiều tiếp xúc. Lộc Bảo cùng Hỷ Bảo lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói Cái gì cũng không có làm nguyên nhân. Thiệt tình hay là giả ý, bọn họ vẫn là nhìn ra được tới. Thái tử đối ngọt bảo hảo, bọn họ cũng đều vọng ở trong mắt, càng là ghi tạc trong lòng. 366, đệ 366 trương. Thái tử quả nhiên nói được thì làm được, nửa tháng sau liền mang theo ngọt bảo rời đi đế đô hoàng thành. Cũng là trung hợp, Thánh thượng cấp thái tử bố trí cái thứ nhất nhiệm vụ thế nhưng là làm thái tử đi Giang nam thể nghiệm và quan sát dân tình. Ấn Thánh thượng nói tới nói chính là. Chỉ có chân chính chính mắt kiến thức quá như thế nào dân gian khó khăn, mới có thể biết được như thế nào trở thành một vị xứng chức lại đủ tư cách quân chủ. Trong tình huống bình thường, chỉ cần không phải đặc biệt quá mức cùng khó xử sự tình, thái tử đều sẽ không cự tuyệt. Càng miễn bàn lần này thánh thượng quyết định ở giữa thái tử lòng kẻ dưới này, thái tử không có bất luận cái gì dị nghị liền gật đầu đồng ý. Lại sau đó, liền có ngọt bảo cùng hỉ bảo đi cùng du lịch. Thái tử ra cung, tự nhiên là không thiếu hộ vệ. Lộc Bảo thân là thái tử nhiều năm trước tới nay duy nhất bạn tốt, cũng không hề nghi ngờ bị liệt ở đi theo danh sách thượng. Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo thuộc về cộng thêm nhân viên, lại bị chịu coi trọng, cơ hồ tất cả mọi người vây quanh bọn họ ở chuyển. Đây cũng là thái tử cùng Phúc Bảo lớn nhất khác biệt. Phúc Bảo sẽ lo lắng chiếu cô không hảo Ngọt Bảo, cần thiết đem Ngọt Bảo lưu tại đế đô hoàng thành. Nhưng thái tử thực chắc chắn, hắn có thể chiếu cố hảo Phúc Bảo, cũng có thể bảo đảm Phúc Bảo vạn vô nhất thất. Cho nên... Thái tử tự mình tìm tới Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt, trịnh trọng đưa ra muốn mang ngọt bảo cùng đi Giang Nam hành cẩu. Đến nỗi Hỉ bảo, tuyệt đối xem như tiện thể mang theo. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều không phải không khai sáng trưởng bối. Lúc trước Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo còn như vậy khi còn nhỏ, bọn họ liền chấp thuận hai huynh đệ trực tiếp đi ra cửa mặt Bắc. Mà nay ngọt bảo cùng Hỉ bảo tuổi tác so với kia thời điểm Phúc Bảo hòa Lộc Bảo còn muốn lớn hơn nữa một ít, Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không ngăn. Nay đây, Cứ việc ngọt bảo là cô nương ra, nhưng có lộc bảo vị này nhị ca ở, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyện cơ hồ không có quá mức do dự, liền đáp ứng rồi. Còn nữa, đối thái tử nhân phẩm, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyện đều là tin tưởng. Tuy rằng nói như vậy có chút đại bất kính, nhưng thái tử sát sát thật thật coi như là bọn họ nhìn lớn lên hải tử. Chứ bỏ nhà mình mấy cái hải tử bên ngoài, thái tử ở hứa minh chi cùng trình cẩm nguyện trong lòng cũng là tuyệt đối bài thượng hào. Kết quả là... Ở Ngọt Bảo Hoan Hô nhảy nhót trong tiếng, thái tử đoàn người thuận thuận lợi lợi rời đi đế đô hoàng thành. Ngũ hoàng huynh có hướng trong cung đưa về thư nhà, hắn cùng Phúc Bảo gần nhất tựa hồ cũng ở hướng Giang Nam bên kia đi. Thái tử có nghĩ đến Ngũ hoàng tử sẽ cho hoàng quý phi viết thư nhà, lại không nghĩ rằng Ngũ hoàng tử cũng cho hắn viết một giấy thư nhà. Tuy rằng tin thượng nội dung không nhiều lắm, chỉ có ít đòi mấy hành tự, nhưng cũng rõ ràng sáng tỏ báo cho Ngũ hoàng tử cùng Phúc Bảo gần nhất tiến lên lộ tuyến. Phúc Bảo cũng biết trở về nhà thư. Đối với Phúc Bảo cùng ngũ hoàng tử đi trước Giang Nam một chuyện, Lộc Bảo cũng là biết được. Lần này Giang Nam hành, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ hẳn là có thể gặp phải. cửu hoàng đệ nguyên bản cũng nghĩ ra cùng, hoàng quý phi nương nương không đáp ứng. Đương nhiên, thái tử vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn mang cửu hoàng tử ra cung Tại đây sự kiện thượng, thái tử thái độ cùng hoàng quý phi là nhất trí. ân cửu hoàng tử sự tình, Lộc Bảo không hảo, cám, tay, cũng không tiện mở miệng. Đến nỗi kiểu hoàng tử hay không cùng ra cung, liền càng thêm không phải Lộc Bảo có thể hỗ trợ quyết định. kia chúng ta đây là muốn đi tìm đại ca sao? Một bên Ngọt Bảo nghe đến đó, nhịn không được liền cổ cổ mặt. Ngọt Bảo tưởng đại ca ngươi. Thái tử cuối đầu, hỏi. Không nghĩ. Ta muốn đi tìm đại ca đánh một hồi, xem hắn lần sau còn dám không dám trộm trốn đi, ném xuống ta mặc kệ. Ngọt Bảo tuy rằng không điêu ngoa, lại cũng là có chính mình tiểu tính tình. Đặc biệt là cùng chính mình người nhà cùng thân cận người. Nàng tiểu tính tình sẽ càng thêm chân thật, cũng không mang theo dấu giếm. Ta giúp ngươi. Ngọt bảo giọng nói còn không có rơi xuống đất, thì bảo lập tức liền tỏ thái độ nói. Hảo A. Bất quá hai ta thêm lên chỉ sợ cũng không phải đại ca đối thủ, còn phải tính thượng nhị ca mới được. Ngọt bảo vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Nhà mình đại ca nhìn đối sự tình gì đều không để bụng, kỳ thật nơi trốn đều không thua kém người khác. Luận khởi đánh nhau, nàng tạm thời còn không phải phúc bảo đối thủ, cần đến lại nhiều luyện 2 năm mới được. Bất quả có Lộc Bảo liền không giống nhau. Không chút nào Khoa Trương nói, Lộc Bảo mà nay công phu thậm chí đều có thể cùng vương một sơn địch nổi. Ngọt Bảo rất có tin tưởng, chỉ cần có thể nói phục Lộc Bảo đứng ở nàng bên này, bắt lấy Phúc Bảo liền hoàn toàn không phải vấn đề khó khăn không nhỏ. Sự thật chứng minh, so với Phúc Bảo, Lộc Bảo càng yêu thương Ngọt Bảo cái này muội muội Nay không, Ngọt Bảo vừa mới mở miệng, Lộc Bảo liền gật gật đầu, đồng ý việc này. Thật tốt quá. Cảm ơn nhị ca. Ngọt bảo mặt mang vui mừng vỗ vỗ tay, nhạc nói. Không mang theo thượng ta sao? Ta cũng có thể giúp ngọt bảo. Thấy ngọt bảo tính lộc bảo, lại không có tính thường hắn, thái tử có chút không cao hứng. Thái tử ca ca không thể đánh nhau đi. Ngọt bảo không phải cố ý xem thấp thái tử, cũng không phải cảm thấy thái tử thực lực không đủ. Nàng chỉ là đơn thuần nghĩ, thái tử nên sẽ không động thủ đánh nhau mới đúng. Có thể, vì bên người cùng sự, thái tử xác thật sẽ không động thủ. Nhưng là sự tình đề cập đến ngọt bảo. Thái tử liền sẽ không đứng nhìn bằng quan. Hảo ác kia chúng ta cùng nhau tìm đại ca tính sổ. Đại ca như vậy ai chơi xấu, khẳng định cũng sẽ tìm ngũ hoàng tử đương giúp đỡ. Ngọt bảo không nói hai lời liền đem thái tử cũng coi như tiến bảo. Hảo! Mặc kệ Phúc bảo có thể hay không tìm ngũ hoàng tử đương giúp đỡ, chỉ cần ngọt bảo muốn làm sự tình, thái tử đều sẽ vì nàng hoàn thành. Bởi vì hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt sẽ tìm thời gian mang ngọt bảo cùng Hỷ bảo hồi hứa ra thôn nguyên nhân Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo đều không phải lần đầu tiên ra cửa. Bất quá này xác thật là bọn họ lần đầu ở không có trưởng bối dẫn dắt hạng, chính mình ra tới xa như vậy, khó tránh khỏi liền rất có chút mới lạ. Thái tử cùng Lộc Bảo đều là ổn trọng đáng tin cậy tính tình. Có hai người bọn họ ở đây, Ngọt Bảo cùng Hỷ Bảo dọc theo đường đi đều không có đã chịu đinh điểm đau khổ, chơi rất là vui chơi. Lại sau đó, bọn họ liền cùng Phúc Bảo cùng Ngũ Hoàng tử ngẫu nhiên đụng phải. So với Thái tử đoàn người, Phúc Bảo cùng ngũ hoàng tử liền rất có chút keo kiệt. Bọn họ hai người lần này ra cửa du lịch cũng chưa dẫn người, sở hữu sự tình đều là tự tay làm lấy, chính mình động thủ. Thậm chí với đột nhiên như vậy mặt đối mặt gặp phải, hai bên nhân mã hiện trạng thật đúng là cách biệt một trời. Liếc liếc mắt một cái y thì trang hoa lệ, còn mang theo rất nhiều tùy tùng cùng thị vệ thái tử đám người, nhìn nhìn lại miễn cưỡng xem như sạch sẽ sạch sẽ chính mình hai người, Phúc Bảo rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống phun tào nói, các ngươi muốn hay không như vậy đại trận trượng? Bài cho ai xem đâu. Sợ người khác không biết các ngươi một cái hai đều là xuất thân phi phú tức quý. Bài cho ngươi xem nha. Vừa thấy đến phúc bảo, ngọt bảo lập tức đôi tay, xoa, keo, không khách khí rôi nói, đại ca ngươi như thế nào đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Một đinh điểm cũng không thể diện, nhìn rất keo kiệt. Chúng ta đều ra cửa đã bao lâu. Lại keo kiệt cũng là bình thường. Nơi nào giống các ngươi như vậy ái khoe khoang, một đinh điểm cũng không thấp điều. Còn mang theo nhiều như vậy tùy tùng cùng thị vệ. Liền không thể học học như thế nào tay làm hàm ngai. Phúc bảo ngày xưa là sẽ không như vậy cùng ngọt bảo giang thượng. Cùng lộc bảo giống nhau, Phúc bảo cũng thực chiếu cố cùng yêu quý ngọt bảo cái này muội muội chuyện gì đều sẽ nhường ngọt bảo. Bất quá giờ này khắc này Phúc bảo là thật đánh thật có chút đỏ mắt. Nguyên bản hắn không cảm thấy chính mình này một tháng xuống dưới nhật tử quá đến có bao nhiêu khổ, dù sao hắn xác thật đi qua rất nhiều địa phương, cũng khai không ít tầm mắt. Nào nghĩ đến một đôi so thái tử cùng lộc bảo bọn họ trận trượng cùng phố trường. Phúc bảo mạc danh cảm thấy chính mình rất đáng thương. Chính là, nếu rời đi đế đô, phải nhiều dựa dựa vào chính mình, vì cái gì còn muốn mang nhiều người như vậy đi theo hầu hạ. Ngũ hoàng tử cũng thức toan. Trời biết hắn này một tháng ăn nhiều ít đau khổ, thật cũng không phải không thể nhẫn, càng thêm không phải cảm thấy hối hận, chỉ là đơn thuần bị đà kích tới rồi. Các ngươi chính mình ra cửa không mang theo người, còn trách người khác. Ngọt bảo điễu môi, theo lý lấy tranh, ai cho các ngươi không chịu mang ta ra cửa. Chúng ta hiện tại liền trực tiếp chính mình ra cửa, mới không cầu các ngươi. Không có cố ý không mang theo ngươi. Này không phải sát thật lo lắng chiếu cố không hảo ngươi sao? Nhắc tới lúc trước trộm trốn đi một chuyện, Phúc Bảo không cấm có chút trộm dạng, khí thế đi theo liền yếu đi xuống dưới. Gạt ngươi. Đại ca chính là cố ý không nghĩ mang ta ra tới chơi, thử. Ngọt bảo mới không tiếp thu Phúc Bảo biện giải, nghiêm túc trả lời. Được rồi, đại ca nhận sai. Thấy Ngọt bảo sát thật khí không nhẹ, Phúc Bảo vội vàng nhận sai nói. Mới không tha thứ đại ca Ngọt bảo cố ý biểu môi Ta liếc mắt một cái phúc bảo Liền tính chúng ta ở chỗ này ngẫu nhiên đụng phải Đại ca cũng không thể dính chúng ta quăng Ăn, trụ, đều không thể cùng chúng ta cùng nhau Đừng nha Chúng ta thật vất vả gặp phải Như thế nào cũng đến hảo hảo tụ tụ sao Đừng nhìn phúc bảo phía trước một cái kính kêu Là thái tử bọn họ không nên như vậy Giảng phô trường Cũng thật muốn tách ra ăn cùng trụ Phúc bảo cái thứ nhất không đáp ứng Vui đùa cái gì vậy Không có gặp phải còn chưa tính, rõ ràng đều đụng phải, sao lại có thể không hảo hảo dính tâm lây. Chờ thêm đoạn thời gian bọn họ lần thứ hai tách ra, mặc dù hắn muốn ăn được điểm, trù hảo điểm, đều rất khó. Nói đến cùng, Phúc Bảo cũng là từ nhỏ kiểu dưỡng lớn lên, trước đó hắn nơi nào ăn qua nhiều như vậy khổ. Chẳng qua là hắn sắc thật muốn nơi nơi đi một chút, mới bỏ qua những cái đó mệt mỏi cùng vất vả thôi, cũng coi như là tăng trưởng nhất định lịch duyệt. Phúc Bảo đều là loại này cảm thụ. Ngũ hoàng tử liền càng không cần đề ra. Cơ hội là ngọt bảo giọng nói vừa mới rơi xuống đất, Ngũ hoàng tử liền gấp không chờ nổi nhìn về phía thái tử, "Lúc đệ, chúng ta khó được có thể ở chỗ này đúng phải, ngươi cũng không thể mặc kệ ca ca. Ca ca này một tháng chính là không ăn ít khổ, chỉ là ngẫm lại liền rất đáng thương." Nga, không nóng không lạnh gật gật đầu, thái tử nghiễm nhiên không có tính toán để ý tới Ngũ hoàng tử y tứ. Không hề nghi ngờ, hắn là hết thể mặc cho ngọt bảo làm chủ. Thái tử phản ứng quá mức rõ ràng. Ngũ hoàng tử nháy mắt liền ý thức được thái tử Lập Trường. Chấp chớp mắt, Ngũ hoàng tử vội vàng quay đầu đi cấp phúc bảo sử vài cái ánh mắt. Sớm mấy năm thời điểm, bởi vì thức thích ngọt bảo cái này muội muội, Ngũ hoàng tử mỗi lần đi hứa ra đều sẽ cố ý tìm ngọt bảo chơi. Bất quá vài lần lúc sau, Ngũ hoàng tử dần dần liền ý thức được không thích hợp. Mỗi khi chỉ cần hắn dựa ngọt bảo dựa vào thân cận quá, lúc sau liền khẳng định sẽ tao ngộ thái tử trong tối ngoài sáng nhằm vào cùng xa lãnh. Không sai, chính là nhằm vào cùng xa lãnh. Có đôi khi càng sâu đến là chèn ép cùng chân ác. Trời biết hắn rốt cuộc làm sai chuyện gì, vô duyên vô cớ nơi nào trêu chọc đến thái tử. Ngũ hoàng tử đảo cũng không nốc, cẩn thận quan sát quá một tháng lúc sau, hắn rốt cuộc xác định, mấu chốt ra ở ngọt bảo trên người. 367, đệ 367 trương. Ngũ hoàng tử vẫn là rất có cầu sinh, dục Rất rõ ràng chính mình không phải thái tử đối thủ, ngũ hoàng tử yên lặng liền làng tránh. Ai làm hắn không phải thái tử đâu. Không thể trêu vào hắn cũng chỉ có thể trốn rồi. Bất quá ở hôm nay chuyện này thượng, Ngũ hoàng tử chỉ cảm thấy chính mình rất là ủy khuất, cũng thử quan uổng. Rõ ràng đắc tội ngọt bảo chính là phụ bảo, cùng hắn không hề quan hệ, thái tử, nhưng đừng lại giận cho đánh mèo đến hắn trên người tới. Như thế nghĩ, Ngũ hoàng tử liền ngược lại nhìn về phía Ngọt bảo, kết lực bắt đầu tranh thủ đồng tình cùng thương hại, ngọt bảo muội muội, cùng đại ca ngươi ra tới thật sự không phải rất tốt đẹp trải qua. Chúng ta mới ra cửa bất quá 5 ngày, trong tay tiền bạc liền hoa không sai biệt lắm. Đã nhiều ngày ở thức ăn thượng càng là đặc biệt kéo kiệt. Nếu ngươi thật sự cùng ra tới, khẳng định muốn ăn rất nhiều đau khổ. Năm ngày liền đem bạc đều sai hết. Ngọt bảo vốn là không phải hùng hổ dọa người tính tình, bị ngũ hoàng tử như vậy vừa nói, nàng không cấm liền ngây ngẩn cả người. Không có khả năng nha. Nàng đại ca hẳn là không thiếu bạc, lần này ra cửa lại là sớm làm tốt chuẩn bị, sao có thể sẽ nhanh như vậy liền sai hết. Ai, còn không phải đại ca ngươi người này quá yêu thật nhiều lo chuyện bao đồng. Nhìn nghèo khổ nhân ra quá thật sự là đáng thương, liền đem chính mình tiền bạc đều tặng đi ra ngoài. Ngũ hoàng tử một bên nói một bên căm giận nhiên phun tàu nổi lên phúc bảo, hoàn toàn đã quên mỗi lần cấp bạc thời điểm hắn cũng là cỡ nào hào phóng, thậm chí so phúc bảo còn muốn càng thêm sảng khoái. Đại ca đây là thích giúp đỡ mọi người sao? Ngọt bảo là bị trình cẩm nguyệt một tay nuôi lớn, tam quan phi thường chính. Nói đến giúp người làm niềm vui, ngọt bảo cũng không sẽ cảm thấy phúc bảo có cái gì sai. Bất quá đối với Phúc Bảo cùng Ngũ hoàng tử mà nay quá cũng không phải thực hảo này một chuyện thật, Ngọt bảo trực tiếp quay đầu đi xem Phúc Bảo, "Đại ca, ta đem ta bạc đưa cho ngươi." "Không cần không cần. Chúng ta lần này ra tới du học chính là muốn ha ha khổ, quá giật ngược lại mất nhất mới đầu bản tâm." Phúc Bảo thật muốn không muốn ăn khổ, đã sớm ở nhà thư trung xin giúp đỡ, cũng sẽ không kéo dài tới hiện nay đều chỉ tự chưa đễ. Cũng liền Ngũ hoàng tử lắm miệng nói, Phúc Bảo mới không có phủ nhận. Như vậy Ngọt bảo gật gật đầu, đi theo hỏi. Khi đại ca cùng ngũ hoàng tử kế tiếp còn muốn chính mình tiếp theo chịu khổ, không cùng chúng ta một hối. Không không không, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau. Không đợi Phúc Bảo trả lời, ngũ hoàng tử cướp mở miệng nói. Hắn sắc thật là không tính toán lập tức dẹp đường hồi cùng cũng không phải thật sự ăn không hết đau khổ. Nhưng rõ ràng có thể nhẹ nhàng mấy ngày, ngũ hoàng tử khẳng định sẽ không sai quá. Cho nên hắn là khẳng định muốn ăn vạ thái tử đoàn người, không tiếp thu Phúc Bảo phản đối cùng cự tuyệt. Phúc Bảo cũng không tính toán cự tuyệt Thật vất vả có thể thơm lây quá mấy ngày ngày lành, như thế nào cũng đến nhân cơ hội ăn nhiều một chút tốt, lại thoải mái dễ chịu ngủ thượng mấy rác, mới không làm thất vọng bọn họ ngoài ý muốn cùng thái tử đoàn người gặp phải duyên phận. thành đi! Biết Phúc Bảo cùng ngũ hoàng tử quá cũng không tốt, ngọt bảo tự nhiên sẽ không lại ngăn đón. Hùng chi nàng vốn dĩ chính là đơn thuần đầu đậu Phúc Bảo, đều không phải là thật sự muốn cùng Phúc Bảo phủi sạch quan hệ, thậm chí cô ý muốn cho Phúc Bảo quá không tốt. Kết quả là... Phúc Bảo cùng Ngũ hoàng tử liền thuận lợi ngồi trên thái tử đoàn người xe ngựa, không cần lại chính mình đi bộ lên đường. Đương nhiên, ngọt bảo nói đánh nhau vẫn là thực hiện. Phúc Bảo cùng Ngũ hoàng tử là một đám, ngọt bảo tắc mang lên Lộc Bảo cùng thái tử. Kỳ Bảo vốn dĩ cũng tưởng gia nhập, lại bị Phúc Bảo cấp định trụ. Ấn Phúc Bảo nói tới nói chính là, nguyên bản hắn cùng Ngũ hoàng tử liền đánh không lại Lộc Bảo, mà ngọt bảo thường thường còn chưa tính, Kỳ Bảo liền không cần chạy ra quấy rối. Như nhau Phúc Bảo theo như lời như vậy, có Lộc Bảo ở, Hắn căn bản không phải đối thủ. Ngũ hoàng tử nhưng thật ra đánh thắng được thái tử, nhưng cố Tình Ngọt Bảo cũng không phải ăn chay. Ngũ hoàng tử lấy một chọi hai, thực mau liền bại hạ trận tới. Cuối cùng, Phúc Bảo cùng Ngũ hoàng tử đều hung hăng ăn một đòn đấu, tạm thời xem như tiêu Ngọt Bảo hòa khí. Đến tận đây, Phúc Bảo trồn em không mang theo Ngọt Bảo chướng, đó là hoàn toàn phiên thiên, không hề nói thêm. Thái tử lần này đi ra ngoài xác thật làm đủ chuẩn bị, so sánh với Phúc Bảo cùng Ngũ hoàng tử có thể nói một trên trời một dưới đất. Thậm chí với Phúc Bảo cùng Ngũ Hoàng tử ở cùng Thái tử bọn họ cùng nhau ngây người hai ngày lúc sau, lăng là không nghĩ tách ra đi rồi. Ngọt Bảo, các ngươi lần này ở Giang Nam muốn ngốc bao lâu? Dù sao đi chỗ nào đều là du học, Phúc Bảo cân nhắc vẫn là từ Ngọt Bảo nơi này xuống tay tương đối đơn giản. Một tháng có thừa Chuyện này Ngọt Bảo là biết đến. Lần này hành trình mặc kệ là đi nơi nào, sắp liên tục nhiều ít thời gian, Thái tử đều có rảnh mạch báo cho nàng. Kia đại ca bồi ngươi cùng nhau chơi một tháng. Đại ca chính là hỏi tham qua, Giang Nam có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, đại ca đều mang ngươi đi thế nào? Phúc Bảo vội và nói, không cần. Thái tử ca ca cùng nhị ca sẽ mang ta đi chơi. Phúc Bảo lắp đầu, trả lời. Đừng nha, thái tử cùng ngươi nhị ca đều là nặng nghề không thú vị tính tình, ngươi theo chân bọn họ hai đi ra ngoài chơi có cái gì hảo ngoạn? Tin tưởng đại ca, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng đại ca một khối chơi, đại ca bảo đảm làm ngươi lưu luyến quên phản, chơi đến tận hứng. nói đến chơi Phúc bảo rất có tin tưởng, vũ bộ ngực nói. Sẽ không à. Thái tử ca ca cùng nhị ca nhưng cẩn thận. Có hai người bọn họ ở, ta chơi thật cao hứng. Ngọt bảo lời này đảo không phải nói dối. Tuy rằng có phúc bảo ở, sắc thật sẽ càng thêm thú vị. Nhưng là đi theo thái tử cùng lộc bảo, ngọt bảo chuyện gì đều không cần lo lắng, đặc biệt tan tâm. Lời nói không thể nói như vậy. Chơi cao hứng là cao hứng, nhưng người khó được ra cửa một lần, chẳng lẽ không nghĩ chơi càng cao hứng. Thời buổi này chuyện gì đều không phải tuyệt đối. Không có chân chính tự mình thể hội quá, ngươi là không có khả năng phân rõ sở trong đó khác biệt cùng khác nhau. Vì thuyết phục Ngọt Bảo mang lên hắn, Phúc Bảo cũng là giảo tận nào, nước, dốc hết sức lực. Kia đại ca là chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau đi, tạm thời không đi địa phương khác. Nghe ra Phúc Bảo ý tứ trong lời nói, Ngọt Bảo hỏi. Tạm thời không đi. Nói như thế nào chúng ta cũng ở nửa đường gặp phải, cần thiết đến hảo hảo tụ tụ mới được à? Phúc Bảo hát hát cười nói Nhìn ra Phúc Bảo sắc thật là như vậy tính toán, ngọt Bảo gật gật đầu, liền không hề nhiều lời. Trong nhà bốn cái hải tử cùng nhau rời đi đế đô hoàng thành, hứa ra tứ phòng lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Đã không có ồn ào nhốn nháo cùng lăn lộn ồn ào, Trình cầm Nguyệt cả người đều nhàn xuống dưới. Nếu như không phải Hứa Minh Chi không có kỳ nghỉ, Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra rất muốn lôi kéo Hứa Minh Chi cùng nhau xuất ngoại đi một chút. Nàng đã thật dài một đoạn thời gian không ra xa nhà, dần dần đều sắp dưỡng ra tính chơ. Bất quá Trình Cẩm Nguyệt thanh nhàn cũng không có liên tục lâu lắm, Hứa Đại Nha lại đột nhiên chạy tới cửa tới. Hoặc là có thể nói, Hứa Đại Nha là trốn thoát. Trình cầm nguyện không nghĩ tới khi cách lâu như vậy tái kiến Hứa Đại Nha sẽ là như vậy cảnh tượng. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Hứa Đại Nha gặp qua không tồi, rốt cuộc Hứa Đại Nha thực biết làm việc, cũng thực hiểu được xu lợi tỉ hại lấy lòng người, lại là cái co được gián được, khẳng định có thể ở nhà chồng hỗn như cá gặp nước mới là. Không thành tưởng Hứa Đại Nha cư nhiên chính mình đem chính mình cấp đẩy vào cảnh nghe nói mấy năm nay vẫn luôn là bị mạnh mẽ nhút lại, một ngày ngày lành cũng chưa có thể quá thượng. Người làm sai chuyện gì? Nhẫn mại tính tình nghe xong hơn nửa ngày hứa đại nha ở nhà chồng bi thôi tao nộ trình cẩm nguyệt truy vẫn nói. Ta cái gì cũng chưa làm a Bọn họ người một nhà từ trên xuống dưới đều hợp nhau hỏa tới khi dễ ta, chẳng những nạp thiếp còn sinh nhi tử cùng nữ nhi. Ta hứa đại nha lúc trước gả chính là dữ dội phong cảnh, mà nay chính là dữ dội bị khuất. Thật sự cái gì cũng không có làm. Hứa đại nha trước nay đều không phải đèn cạn dầu, lại là cái ai nháo sự chủ, thậm chí với trình cẩm nguyệt cũng không phải thực tin tưởng hứa đại nha lý do thoái thác. Ta thật sự thật sự cái gì cũng không có làm. Chính là vì cái gì cũng chưa làm, hứa đại nha mới có thể như vậy ủy khuất cùng khó chịu. Phạm là nàng xác thật đã làm sai chuyện, nàng còn có thể tìm mọi cách bổ cứu. Nhưng nàng cái gì cũng không biết, lại có thể làm gì. Cho dù là có tâm lấy lòng nhà cho người, đều không thể nào xuống tay. Trình Cẩm Nguyệt không có lập tức nói tiếp, chỉ là thần sắc nghiêm túc nhìn Hứa Đại Nha. Hơn nửa ngày lúc sau, mới rốt cuộc xác định, Hứa Đại Nha không có nói sai. Đổi mà nói chi, Hứa Đại Nha là vô duyên vô cớ bị nhà chồng người khi dễ, hơn nữa vẫn là bị nốt lại. Lấy Trình Cẩm Nguyệt đối Hứa Đại Nha việc hôn nhân này hiểu biết, lúc trước là tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử hỗ trợ Hứa Đại Nha giáp tuyến. Bình thường tới nói, việc hôn nhân này là tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử bày mưu đặc kế. Hứa đại nha nhà chồng không nên như thế khi dễ hứa đại nha mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, hứa đại nha sắc thật bị khi dễ. Tứ thẩm, ngươi thật sự muốn giúp giúp ta, ta không có mặt khác xin lộ, tính ta cầu xin ngươi. Bao nhiêu năm trôi qua, hứa đại nha đối trình cẩm nguyệt không phải không có oán hận. Nếu như trình cẩm nguyệt chịu đối nàng giống đối tam nha cùng ngũ nha như vậy hảo, nàng lại nơi nào sẽ lưu lạc đến này một bước đồng ruộng. Thay đổi tam nha cùng ngũ nha nếu là lâu như vậy không trở lại từ phòng Trình Cẩm Nguyệt khẳng định đã sớm tìm đi các nàng nhà chồng Nhưng là đối nàng, Trình Cẩm Nguyệt liền không có như vậy đệ bụng Thậm chí một lần đều không có đi nàng nhà chồng nhìn xem nàng Là, nàng sắc thật đã xuất giá, không coi là hứa ra người Nhưng lại nói như thế nào nàng cũng từng là hứa ra cô nương Nàng vẫn luôn đều không có chuyển ra tin tức, cũng không có đưa thư nhà hồi hứa ra thôn Liền thật sự không có một người quan tâm nàng chết sống sao Như thế nào rút Trình cầm nguyện không cảm thấy nàng mấy năm nay đối hứa đại nhà vắng vẻ có chỗ nào không đúng. Thật giống như nàng không thích hứa đại nhà giống nhau, hứa đại nhà cũng thực không thích nàng. Mặc dù cùng tồn tại đế đô hoàng thành, hứa đại nhà không muốn tiếp tục cùng nàng đi lại cũng không có gì ghê gớm. Rốt cuộc lúc trước hứa đại nhà xuất giá thời điểm, chính là vương tha lời nói, về sau đều không bao giờ sẽ xem bọn họ tứ phòng sắc mặt xuống qua. Hơn nữa hứa đại nhà xuất giá sau rất dài một đoạn thời gian, xác thật chưa từng đã tới nhà bọn họ. Cung liền chỉ có Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử muốn mượn sức Hứa Minh Chi kia một lần, Hứa Đại Nha tới cửa tới đi tìm Hứa Minh Chi, càng nhiều giao thoa liền sắc thật không tồn tại. Cho nên, Hứa Đại Nha hiện nay chạy tới tìm Trình Cẩm nguyện chất vấn như vậy trường một đoạn thời gian chưa từng lui tới, là thực sự không đứng được chân. Mà Hứa Đại Nha chính mình trong lòng cũng nên rất rõ ràng điểm này, mới có thể trước sau lo liệu chờ mặc, đem sở hữu lửa giận chỉ áp lực ở trong lòng. Tứ Thần ngươi giúp ta tìm xem tứ thúc, làm tư thúc giúp ta đi nhà chồng xuất đầu. Nếu không, ta ở cái kia trong nhà liền không còn có nơi dừng chân. Bên sự tình hứa Đại Nha không dám trông cậy vào, hiện giờ nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là trước tìm hứa Minh Chi vì nàng lấy lại công đạo. 368, đệ 368 chương. Hứa Đại Nha muốn hứa Minh Chi đi vì nàng chống lưng cùng xuất đầu sự tình, Trình Cẩm Nguyệt không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Tuy ý hứa Đại Nha ở nhà làm ầm ý hơn nửa ngày, lúc này mới trở trở về hứa Minh Chi thân ảnh. Hứa Minh Chi cũng không nghĩ tới Hứa Đại Nha xuất giá lúc sau nhật tử cư nhiên quá như vậy không tốt. Đối với đi hứa Đại Nha nhà chồng một chuyện, hứa Minh Chi không có chỉ hoán cùng do dự, lập tức đi rồi này một chuyến. Mặc kệ trong lòng hay không thật sự thích hứa Đại Nha cái này chất nữ, nhưng hứa Đại Nha sắc sắc thật thật là hứa gia cô nương, hứa Minh Chi không có khả năng ở biết do hứa Đại Nha bị khi dễ đến tận đây hoàn cảnh lúc sau, lại vẫn như cũ khoanh tay đứng nhìn. Đây là hắn thân là trưởng bối, thân là hứa thị tộc nhân nên cẩn thủ trách nhiệm cùng đảm đương Hứa đại nha nhà chồng người không có dự đoán được, hứa minh chi cư nhiên sẽ không hề dự triệu tìm tới mua tới. Thằng đến thấy hứa đại nha, bọn họ mới ý thức được, không biết khi nào hứa đại nha thế nhưng trộm lưu đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt liền đen xuống dưới. Không hề nghi ngờ, hứa đại nha nhà mẹ đẻ nhân tâm đều rất rõ ràng, hứa đại nha cùng hứa minh chi vị này tứ thúc cũng không thân cận. Chính là lại không thân cận, hứa đại nha cũng là hứa minh chi thân chất nữ. Ngày thường hứa Minh Chi có lẽ sắc thật không mừng cùng hứa Đại Nha đi lại, nhưng nếu hứa Đại Nha thật bị khi dễ, hứa Minh Chi lại sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Đây cũng là bọn họ vì cái gì một hai phải đem hứa Đại Nha nhốt ở trong viện nguyên nhân nơi. Rốt cuộc hứa Minh Chi ở thánh thượng trước mặt đặc biệt được sùng ái, hứa Minh Chi con thứ càng là cùng thái tử điện hạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau chi gian tình cảm thâm hầu. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không tưởng cùng hứa Minh Chi là địch, càng thêm không nghĩ trêu chọc hứa Minh Chi. Chính là, lại không tình nguyện cũng không có biện pháp, mà nay hứa minh chi người đã đứng ở bọn họ trước mặt, quá vang đủ loại tự nhiên liền giấu không được. Này nghĩ, nên xin lỗi xin lỗi, nên nhận lỗi nhận lỗi, hứa đại nha nhà chồng người thái độ không thể nói không tốt. Tận mắt nhìn thấy đến ngày xưa luôn là vinh váo tự đắc khi dễ nàng nhà chồng người ở hứa minh chi trước mặt như thế không lưng ngốn gối, hứa đại nha bỗng nhiên liền rất, thẳng, eo. Hôm nay lúc sau, nàng đảo muốn nhìn trong nhà này còn có ai dám khi dễ nàng. Hứa Minh Chi là tới giải quyết sự tình, mà không phải tới gây hấn gây chuyện. Đón nhận Hứa Đại Nha nhà chồng mọi người nhất trí nhận sai cùng xin lỗi thái độ, Hứa Minh Chi trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hứa Đại Nha. Việc này nói đến cùng, còn muốn xem Hứa Đại Nha chính mình muốn làm sao bây giờ. Hứa Đại Nha đương nhiên là muốn quá so với ai khác đều càng thêm phong cảnh bừa bãi, cũng càng thêm phú quý vinh hoa. Mấy năm nay thực sự làm nàng ăn không ít đau khổ, tự nhiên cũng đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Mà nay rốt cuộc có cơ hội có thể phản kích Hứa Đại Nha miễn bản nhiều đã ý. Hứa Đại Nha tự nhiên cũng không nghĩ tới phải rời khỏi nhà chồng. Chẳng sợ nàng phu quân chẳng những đã có vài cái tiểu thiếp, lại còn có nhi nữ thành đàn, Hứa Đại Nha vẫn như cũ còn tưởng ở cái này trong nhà quá đi xuống. Đương nhiên, nàng muốn chính là nàng phu quân về sau đều chỉ đối nàng một người hảo, những người khác đều cần thiết toàn bộ tiến đi. Hứa Minh Chi không tính toán thay thế Hứa Đại Nha làm chủ, Hứa Đại Nha chính mình ấy như thế nào làm đều được, chỉ cần Hứa Đại Nha chính mình không hối hận là được. Nay đây ở xác định hứa đại nha chính mình nguyện ý tiếp tục lưu tại nàng nhà chồng lúc sau, hứa Minh Chi liền rời đi. Chuyện sau đó, chính là hứa đại nha chính mình giải quyết. Nguyên bản tại đây sự kiện thượng, hứa đại nha khẳng định là chiếm lý. Lại có hứa Minh Chi tự thân xuất mã vì nàng chống lưng, chỉ cần nàng sách đến thanh, hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng, về sau đều có thể ở nhà chồng xưng vương xưng bá. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, hứa đại nha cũng không phải thực sẽ là người. Cứ việc nàng sắc thật ổn chiếm thượng phong. Nhưng nàng vẫn là đem chính mình tình cảnh làm ẩm ý càng thêm xấu hổ. Chỉ vì hứa minh chi chân trước mới vừa đi, nàng ngay sau đó liền lập tức cao điệu cảnh cáo nàng phu quân cần thiết lập tức phân phát tiểu tiếp liên quan mấy cái nhi nữ cũng đều đến đuổi đi. Lần này, hứa đại nha không hề nghi ngờ liền thọc tổ hong vỏ vẽ. Vừa mới còn đối nàng có chút ấy náy nhà chồng người, trong khoảnh khắc lại đều thay đổi mặt. Vốn dĩ sao, bọn họ sẽ hướng hứa minh chi bồi tội cùng xin lỗi, là bởi vì hứa minh chi thân phận cùng hứa đại nha không hề đinh điểm quan hệ. Nếu như hứa đại nha cũng đủ thông minh, nàng chính mình là có thể phát hiện, từ nàng lần thứ hai bước vào nhà chồng đại môn, ở đây tất cả mọi người chỉ là hướng hứa minh chi xin lỗi, cùng nàng chút nào quan hệ đều không có. Mệch hứa đại nha còn vẻ mặt vinh váo tự đắc ở chỗ này rêu vọ dương oai, kỳ thật nàng trước mắt này cả gia đình người đối nàng hoàn toàn không có đinh điểm sợ hãi cùng sợ hãi. Đến nỗi nàng thả ra cảnh cáo, càng là không ai để ý tới. vui đùa cái gì vậy Hứa Minh Chi cố nhiên lại lợi hại, còn có thể dối tay quản đến nhà bọn họ nội viên thượng. Hương Chi vẫn là cưỡng chế trục xuất tiểu thiếp cùng hài tử loại sự tình này, Hứa Minh Chi căn bản là không có khả năng hỏi đến. Xác định điểm này lúc sau, nhà chồng một đám người đối hứa đại nhà cảnh cáo liền rất là khinh thường nhìn lại. Xem ở hứa Minh Chi tình cảm thượng, bọn họ về sau sắc thật sẽ không lại đem hứa đại nhà nhốt lại, cũng sẽ không cố ý chèn ép nàng. Nhưng càng nhiều, hứa đại nhà cũng đừng vọng tưởng. Kết quả là hứa đại nhà rất là tuyệt vọng phát hiện, nàng ở nhà chồng xác thật không hề là bị xa lánh tiểu đáng thương, nhưng mọi người đều đối nàng tránh như rắn giết, chỉ hận không được hoàn toàn làm lơ giấc nàng, thật xa nhìn thấy nàng liền lập tức đường vòng, càng miễn bàn đối nàng gỡ nào thân thiện cùng thân cận. Càng làm cho hứa đại nhà vô pháp tiếp thu, vẫn là nàng phu quân như cũ không chịu tiến nàng nhà ở hành động. Cùng lúc đó, nàng muốn nhìn đến hình ảnh cũng không có thực hiện. Nàng phu quân hậu viện nữ nhân cùng hài tử một cái cũng chưa tiến đi. Ngược lại quá càng thêm hòa thuận vui vẻ, rất có điểm cùng nàng chống đối cảm giác. Nay liền làm hứa Đại Nha rất khó tiếp thu, cũng rất là phẫn nộ rồi. Hứa Đại Nha cũng không phải không có đi đi tìm nàng phu quân ràng co. Nhưng nàng phu quân đảo qua mấy năm nay lạnh nhạt cùng xa cách, đối thượng nàng thái độ đặc biệt bình thản, cố tình chính là không chịu nhả ra, thẳng làm nàng cảm giác một quyền đánh vào đông thượng, đặc biệt bất lực. Khó thở dưới, Hứa Đại Nha liền lần thứ hai lại đi tìm Hứa Minh Chi, nghĩ lần thứ hai làm Hứa Minh Chi vì nàng xuất đầu bất quá lúc này đây, Hứa Minh Chi không có để ý tới Hứa Đại Nha. Tuy ý Hứa Đại Nha như thế nào khóc, như thế nào nháo, Hứa Minh Chi đều không có đồng ý Hứa Đại Nha theo đuổi. Hứa Đại Nha thật sự vô kế khả thi, dứt khoát liền chạy đến ngoài cửa lớn quý gối trên đường, liền chờ bức Hứa Minh Chi thỏa hiệp. Hứa gia phủ trạch tuy rằng không ở phố xá sầm vất đường phố, nhưng Hứa Đại Nha như vậy một quỷ vẫn là nhanh chóng đưa tới không ít vây xem người qua đường, đem Hứa gia phủ môn đổ cái kín mít. Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ đã đến thời điểm Nhìn đến chính là một màn này. Nhữ như mày, hứa tam nha đem trong lòng ngực hài tử giao cho nàng phu quân ôm, thẳng đã đi tới. Đại tỷ, ngươi đây là đang làm cái gì? Đứng yên ở hứa đại nha trước mặt, hứa tam nha sắc mặt rất là khó coi. Hứa tam nha đối hứa ra tứ phòng cảm tình rất sâu. Cho dù là hứa đại ca cái này cha, hứa nguyên bảo cái này đệ đệ, đều so ra kém hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt. Cho nên giờ phút này hứa đại nha hành động, không thể nghi ngờ liền chọc chúng hứa tam nha lôi khu Thẳng đem hứa tam nha tức giận đến không nhẹ. Hứa đại nha không nghĩ tới giờ phút này tình cảnh sẽ bị hứa tam nha đụng phải, tức khắc có loại cực kỳ mất mặt cảm giác, theo bản năng liền tưởng từ trên mặt đất đứng lên. Bất quá ở đón nhận hứa tam nha tràn đầy trào phúng cùng tức giận ánh mắt sau, hứa đại nha đột nhiên lấy lại tinh thần, lại quy trở về, như thế nào? Ta làm cái gì cùng ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta còn phải đem chính mình nhất cử nhất động đều báo bị cho ngươi biết được? Hứa tam nha! Lại nói như thế nào ta cũng là ngươi thân đại tỷ, ngươi quản không đến ta trên đầu tới. Ta đương nhiên không nghĩ quản ngươi kia việc phá sự. Hứa Tam Nha hừ lạnh một tiếng, rất là bất mãn hứa đại nha đúng lý hợp tình, ngươi sở dĩ sẽ quỷ gối nơi này, không phải là có cầu tứ thúc cùng tứ thẩm. Nhưng ngươi có nói cái gì không thể hảo hảo nói, một hai phải nháo đến mọi người đều biết. Ngươi là cảm thấy như vậy thực phong cảnh, rất đắc ý. Hứa Tam Nha đương nhiên không thèm để ý hứa đại nha ném không mất mặt, Nhưng Hứa Tam Nha không cho phép Hứa Đại Nha ném Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt mặt ngũi, càng thêm không đáp ứng Hứa Đại Nha làm ra có tổn hại Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt thanh danh làm. Thật giống như giờ khắc này Hứa Đại Nha quỷ gối nơi này, không đơn giản nàng chính mình bị người chỉ chỉ trò chọ, liên quan Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt cũng sắp trở thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Chuyện như vậy, Hứa Tam Nha thực không thích, cũng rất là bực bội. Cùng ngươi không quan hệ. Hứa Đại Nha đương nhiên biết nàng chính mình trước mắt rất là mất mặt. Nhưng nàng lại có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng là thực sự bị buộc bất đắc dĩ, lại không sử dụng điểm thủ đoạn, nàng chỉ biết đem chính mình bước tiến từ lộ. Ta nhưng thật ra cũng tưởng không liên quan gì tới ta. Chỉ cần đại tỷ ngươi lập tức đứng dậy chạy lấy người, ta bảo đảm tuyệt đối không nhiều lắm cùng đại tỷ ngươi nói nửa câu lời nói. Hứa Tam Nha hử nhẹ một tiếng, nói. Ta không đi. Túi đầu, hứa đại nha áp dụng tiêu cực đối kháng thái độ. Mặc cho hứa Tam Nha nói cái gì, nàng chính là không chịu đứng dậy Càng không chịu rời đi. Không đi. Không đi liền đem người hoành đi. Hứa Tam Nha cũng không phải là ăn chay. Thấy hứa Đại Nha như thế không nghe khuyên bảo, hứa Tam Nha trực tiếp thượng thủ tốn chặt hứa Đại Nha cánh tay, liền phải đem hứa Đại Nha từ trên mặt đất bức lên tới. Đừng nói, sớm chút năm sắc thật là hứa Đại Nha so hứa Tam Nha càng có sức lực. Bất qua mấy năm nay phí thời gian xuống dưới, hứa Đại Nha thân thể thực sự nhược không thành bộ dáng. Thậm chí với hứa Tam Nha như vậy một tốn một x nhẹ nhàng liền đem hứa đại nha ngạnh sinh sinh cấp kéo lên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị túng lên, hứa đại nha thật là kinh ngạc không thôi, đang muốn trở tay cấp hứa tam nha một cái tát, một khắc cái cánh tay đã bị hứa ngũ nha cấp kéo lại. Đại tỷ, ngươi cũng đừng ở tứ thúc tứ thẩm cửa nhà nháo sự, đi trước đi. Hứa ngũ nha một bên nói chuyện một bên cho hứa tam nha một ánh mắt. Ta không có nháo sự, ta chỉ là có việc cầu tứ thúc cho ta làm chủ. Hai người các ngươi buông ta ra. Mắt thấy hứa tam nha cùng hứa ngũ nha hai người liên thủ đối phó nàng một người, hứa đại nha gấp đến độ không được, dây rủa hô. Ngươi đây là làm tứ thúc vì ngươi làm chủ bộ dáng. Ta xem ngươi là cố ý muốn bức bách tứ thúc đáp ứng ngươi cản quay đi. Cười lạnh một tiếng, hứa tam nha căn bản không ăn hứa đại nha này một bộ, sắc mặt cũng đặc biệt khó coi, được rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Thật muốn có chuyện gì, chỉ lo viết thư nhà đưa về hứa ra thôn, làm cha mẹ vì ngươi làm chủ. Dựa vào cái gì nha Hai người các ngươi ngày thường có chuyện gì liền có thể tới tìm tứ thúc tứ thẩm, đến phiên ta liền không được. Hứa đại nha tức khắc liền không cao hứng, hoài tràn đầy không cam lòng, lớn tiếng hét lên. 369, đệ 369 trương. Đại tỷ, mọi việc một vừa hai phải, ngươi rốt cuộc sở cầu chuyện gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Đừng đem tứ thúc tứ thẩm lương thiện coi là đương nhiên, bọn họ không nợ chúng ta, càng không nợ ngươi. Hứa tam nha lãnh hạ mặt tới, cảnh cáo hứa đại nha nói. Hứa đại nha tự nhiên không chịu dễ dàng thỏa hiệp, cũng thực không thích hứa tam nha một bộ chính thức thuyết giáo nàng ngữ khí cùng sắc mặt. Nàng không cho rằng chính mình làm sai bất luận cái gì sự, chỉ cảm thấy chính mình đã chịu cực kỳ không công bằng đáy ngộ, liên quan nàng đối hứa tam nha cùng hứa ngũ nha cũng đặc biệt oán hận. Các người đương nhiên có thể nói như vậy. Dù sao chịu khi dễ người lại không phải các người, các người nơi nào sẽ quản ta chết sống. Nói là thân tỉ muội, các ngươi khi nào chiếu cô quá ta, giúp đỡ quá ta cái này lại tỉ Hứa Đại Nha vừa nói vừa anh anh anh khóc lên. Nghĩ kia mấy năm bị nhà chồng nhốt lại ủy khuất cùng thống khổ nhật tử, Hứa Đại Nha, ủy khuất không thôi, nhìn về phía Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha, ánh mắt liền mang lên vài phần oán hận. Nhật tử là chính ngươi ở quá, ngươi trông cậy vào chúng ta giúp ngươi, chúng ta lại có thể giúp ngươi cái gì? Lúc ấy không phải chính ngươi tìm việc hôn nhân này, còn cố y vinh váo tự đắc chạy đến ta cùng Ngũ Nha trước mặt tùy ý khoe ra một phen. Luận khởi lôi chuyện cũ, Hứa Tam Nha nhưng không mang theo sợ. Hừ lạnh một tiếng, Hứa tam nha nói liền chỉ chỉ nàng chính mình cùng hứa ngũ nha, để thấp thanh âm nói, nói nữa, ngươi việc hôn nhân có thể so chúng ta hai người càng thêm lợi hại, sau lưng lại lập hai tòa đại chỗ dựa, ngươi làm chúng ta đi theo hai vị hoàng tử giang thượng. Hứa tam nha cùng hứa ngũ nha xác thật không biết hứa đại nha đã từng quá như vậy không tốt, lại còn có bị nhốt lại. Nếu hai người bọn nàng biết, mặc kệ là xuất phát từ như thế nào nguyên nhân, các nàng khẳng định sẽ tìm tới môn đi. Chẳng sợ giúp không đến quá lớn nội, các nàng ít nhất sẽ không đứng nhìn bàn quan Nhưng mà trên thực tế, Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha sát sắc, sắc thật thật cái gì cũng không biết, tự nhiên cũng bỏ lỡ kịp thời hướng Hứa Đại Nha vươn viện trợ tay thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, chỉ xem Hứa Đại Nha trước mắt biểu hiện cùng ngắn hận, Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha đều sẽ không đem chính mình chân thật tâm tình nói ra cấp Hứa Đại Nha biết. Còn nữa, liền tính các nàng nói, Hứa Đại Nha khẳng định cũng sẽ không tin tưởng đi, càng sâu đến chỉ biết cảm thấy các nàng là ở thả ngựa sau pháo. Ai nói các ngươi giúp không được gì? Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra Tứ thúc cùng tứ thẩm đều không muốn để ý tới ta Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta nói động tứ thúc cùng tứ thẩm Bất quá là tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử mà thôi Chẳng lẽ tứ thúc cùng tứ thẩm còn sẽ sợ bọn họ Đừng tưởng rằng ta không biết Tứ thúc ở thánh thượng trước mặt rất là chịu trọng dụng cùng tín nhiệm Phúc bảo bọn họ lại cùng thái tử đặc biệt giao hảo Ta liền không tin Bọn họ còn có thể không thể giúp ta Hứa đại nha vốn dĩ liền không có trông cậy vào quá hứa tam nha cùng hứa ngũ nha Có thể giúp nàng bao lớn m Nàng mục tiêu trước sau đều định ở hứa minh chi cùng trình cẩm nguyện trên người. Bất quá, hứa tam nha cùng hứa ngũ nha chi với hứa đại nha tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết. Đơn giản là, hứa tam nha cùng hứa ngũ nha có thể giúp nàng ở hứa minh chi cùng trình cẩm nguyện trước mặt giành được nhất định tồn tại cảm. Hứa tam nha mới vừa rồi nhắc tới hai vị hoàng tử thời điểm, thanh âm có cố tình đẻ thấp, vì chính là tránh cho làm quanh mình mặt khác người qua đường nghe được. Rốt cuộc đề cập đến hoàng tử rất có khả năng sẽ đưa tới thiên đại phiền toái cùng tai họa. Nhưng Hứa Đại Nha liền không có này đó cố kỵ. Nàng ước gì đem sự tình nháo đến càng lớn càng tốt. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể khiến cho Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt coi trọng cùng chú ý, không phải sao? Vừa thấy Hứa Đại Nha lại cố ý đem sự tình hướng Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm nguyện trên người liên lụy, Hứa Tam Nha tức khắc liền thay đổi mặt, cho Hứa Ngũ Nha một ánh mắt, hai tỷ muội rất có ăn ý tăng lớn lực đạo, chẳng đem Hứa Đại Nha cấp tốn đi rồi. Hứa Đại Nha rất là nỗ lực muốn tránh ra hứa Tam Nha cùng hứa Ngũ Nha, nhưng lại cứ nàng sức lực căn bản đánh không lại các nàng hai người. Cuối cùng, Hứa Đại Nha chỉ phải một bên la to, một bên mang theo đối hứa Tam Nha cùng hứa Ngũ Nha hoán hận, đặc biệt không tình nguyện rời đi. Phủ ngoài cửa náo ra lớn như vậy chật trược, Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều ở trước tiên biết được việc này. Bất quá, Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt cũng chưa ra mặt, chỉ là tùy ý Hứa Đại Nha ở phía sau nháo đến túi bủ. Bất quá hứa Tam Nha cùng hứa Ngũ Nha xuất hiện, cũng không ở Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đoán trước trong vòng. Cho nên đương biết được Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha trực tiếp đem Hứa Đại Nha mang đi lúc sau, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là ra tới. Lúc đó Hứa Tam tỷ phu cùng Ngũ tỷ phu chính ôm nhà mình hài tử hướng bên trong phủ đi, nhìn thấy Trình Cẩm Nguyệt, hai người đồng thời cười đánh lên tiếp đón. Tới. Hứa Đại Nha phu quân, Trình Cẩm Nguyệt không làm bất luận cái gì đánh giá, nhưng là đối Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha phu quân, Trình Cẩm Nguyệt thực vừa lòng. Bao nhiêu năm trôi qua, Hứa tam nha cùng hứa ngũ nha vẫn luôn đều quá rất là hòa thuận vui vẻ, coi như là cầm sát, cùng, hài. Đúng vậy. Tam tỷ phu gật gật đầu, chỉ chỉ ngoài cửa, nương tử cùng ngũ muội ở bên ngoài đụng tới đại tỉ. Hảo, ta hãy đi trước xử lý một chút. Hai người các ngươi trực tiếp mang theo hài tử đi tìm các ngươi tứ thúc. Trình cẩm nguyệt trả lời. Tứ thúc cũng ở nhà. Với lúc, ta có chút việc muốn tìm tứ thúc hỗ trợ lấy quyết định. Ngũ tỷ phu hai mắt sáng ngời, rất là có chút nóng lòng muốn thử Là, các ngươi tứ thúc ở thư phòng, các ngươi chỉ lo đi tìm hắn liền hảo. Rất rõ ràng Hứa Tam tỷ phu cùng Ngũ tỷ phu đều không phải sẽ được một tức lại muốn tiến một thước tính tình, nghe nói Ngũ tỷ phu muốn tìm Hứa Minh Chi, Trình Cẩm Nguyệt không có bất luận cái gì trần chờ, liền cấp ra Hứa Minh Chi sở tại. Ngũ tỷ phu lập tức hứng hảo, Ôn Hải Tử đi ở phía trước. Tam tỷ phu bất đắc dĩ lắc đầu, lại hướng tới Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, lúc này mới ôm nhà mình hài Tử đuổi kịp Ngũ tỷ phu bước chân. Nhìn theo hứa ra Tam tỷ phu cùng Ngũ tỷ phu đi xa, Trình Cẩm Nguyệt lúc này mới ra phủ đi tìm Hứa Tam nha Tam tỷ muội. Cùng lúc đó, Hứa Đại nha đang bị Hứa Tam nha cùng Hứa Ngũ nha đưa lên xe ngựa. Ấn Hứa Tam nha cùng Hứa Ngũ nha tính toán, chính là trước đem Hứa Đại nha tiến đi, đỡ phải Hứa Đại nha lại đến quấy rầy Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt. Nhưng Hứa Đại nha không nghĩ đi. Nàng dễ dụ hơn nửa ngày, lại là chảo lại là cào, còn thượng chân muốn đá Hứa Tam nha cùng Hứa Ngũ nha, làm ầm ĩ cái không thôi. Trình Cẩm Nguyệt đó là ở ngay lúc này xuất hiện. Liếc liếc mắt một cái Hứa Đại Nha Tam tỷ muội rất là dây dưa hôn loạn phương diện, Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp đi đến phụ cận, nháo cái gì đâu? Tứ Thẩm. Trong miệng một lời xưng hô, Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha là hổ thẹn, Hứa Đại Nha lại là tràn đầy kinh hỉ. Nhưng tính đem Trình Cẩm Nguyệt cấp thú nhận tới, kế tiếp nên là nàng sân nhà. Như thế nghĩ, Hứa Đại Nha buộc phát ra xưa nay chưa từng có sức lực, hung hăng đẩy ra Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha, Hứa Đại Nha trực tiếp nhảy xuống. Xe ngựa, đứng ở trình cẩm nguyệt trước mặt, thượng thủ phải bắt trụ trình cầm nguyệt cánh tay. Tránh đi hứa đại nha tay, trình cầm nguyệt lui ra phía sau hai bước, sắc lạnh nhìn chầm chầm hứa đại nha, người rốt cuộc muốn làm gì. Tứ thẩm, bọn họ cả gia đình thật sự quá khi dễ người. Ta bất quá là làm cho bọn họ đem kia mấy người phụ nhân cùng hài tử tiễn đi, bọn họ cư nhiên hợp nhau hỏa tới khi ta, nói cái gì đều không nghe ta an bài, ta. Ta thật là không có mặt khác biện pháp cũng chỉ có thể tới tìm tứ thúc cùng tứ thẩm giúp ta làm chủ." Hứa Đại Nha nói rất là cam dận nhiên, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Cho nên nói, "Ngươi không tính toán dưỡng kia mấy cái hài tử?" Nhưng người là bọn họ mẫu thân nghe được Hứa Đại Nha nói muốn đem mấy cái hài tử tiễn đi, Trình Cẩm Nguyệt thực sự cảm thấy vô ngữ. Đảo không phải nói Trình Cẩm Nguyệt có bao nhiêu thích Hứa Đại Nha nhà chồng kia mấy cái hài tử, mà là người sáng suốt đều biết, Hứa Đại Nha ở nàng nhà chồng cũng không được sủng ái. Dưới tình huống như vậy, Hứa đại nha còn một hai phải cùng nhà chồng người đối nghịch, không thể nghi ngờ là không có khả năng. Nói cách khác, hứa đại nha nói rõ là ở cùng sở hữu nhà chồng người đối nghịch, mạnh mẽ muốn cùng nhà chồng người đứng ở mặt đối lập, một hai phải buộc nhà chồng người đều cùng nàng là địch. Như vậy hứa đại nha, chẳng sợ trình cẩm nguyệt có tâm, cũng giúp không được vội. Cái gì mẫu thân? Lại không phải ta sinh, dựa vào cái gì muốn ta dưỡng? Chính bọn họ có chính mình mẹ ruột, cùng ta lại không thân. Liên tính ta thật dụng tâm dưỡng bọn họ Bọn họ sau khi lớn lên khẳng định cũng đều sẽ biến thành Bạch Nhã Lang. Như vậy tốn công vô ích sự tình, ta mới không làm. Ta lại không phải ngốc tử. Hừ. Không đợi Trình Cẩm Nguyệt đem nói cho hết lời, Hứa Đại Nha liền đoạt bọn nói, tràn đầy bực bội cùng chán ghét tất cả đều biểu hiện ra tới. Vậy ngươi chính mình nhìn làm tốt. Nếu Hứa Đại Nha không muốn nghe nàng khuyên, Trình Cẩm Nguyệt cũng không tính toán nhiều lời, trực tiếp trả lời. Tứ thẩm, ta như thế nào chính mình nhìn làm? Ta nếu có thể chính mình nhìn làm. Ta cũng không đến mức cầu đến ngươi cùng tứ thúc trước mặt ta. Không nghĩ tới nàng đều đem nói đến nước này, trình cẩm nguyệt vẫn là không tính toán giúp nàng, hứa đại nha hủy khuất thẳng rớt nước mắt, hô lên thanh tới. Vậy ngươi tưởng ta và ngươi tứ thúc làm sao bây giờ? Giúp ngươi đem ngươi nhà chồng hậu viện đều rửa sạch sạch sẽ. Ngươi cảm thấy ngươi tứ thúc tay có như vậy trường, có thể rồi đến nhà người khác phụ trạch. Trình cẩm nguyệt cười nhạo một tiếng, ánh mắt đặc biệt lánh, ngươi là cảm thấy ngươi tứ thúc cái này quan chức ngồi quá ổn Vẫn là ước gì ngươi tứ thúc lập tức cuốn gói lăn trở về quê quán. Ngươi tin hay không phải là hôm nay ngươi tứ thúc ra mặt giúp ngươi đem những người đó đuổi ra phủ trạch, ngày mai ngươi tứ thúc liền sẽ ở Lâm Triều thượng bị tham tốt nhất mấy quyển. Rất rõ ràng cùng hứa đại nha giảng đạo lý là nói không thông, Trình Cẩm nguyện cũng lười đến cùng hứa đại nha vô nghĩa, đơn giản liền bày ra nhất con buôn sự thật, cũng là nhất hiện thực kết quả. Như thế nào sẽ? Tứ thúc ở thánh thượng trước mặt như vậy được sủng ái, thánh thượng sao có thể trách cứ thúc? Hơn nữa rõ ràng là ta bị khi dễ, tứ thúc chỉ là giúp ta xuất đầu mà thôi, làm sai chỗ nào. Thánh thượng liền loại chuyện này cũng muốn quản. Hứa đại nha là thật sự không hiểu này đó. Nàng liền cảm thấy hứa minh chi là đại quan, hơn nữa là thâm chịu thánh thượng trọng dụng đại quan, liền hoàn toàn có thể giúp đỡ nàng vì sở, dục, vì. Lần trước hứa minh chi không phải giúp đỡ nàng tìm tới nhà chồng, đem kêu toàn ra tức giận đến không nhẹ. Mà nay bất quá là lại đến một lần, như thế nào liền không được như thế nào đều cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt đây là cố ý ở có lợi nàng, tuy tiện tìm cái lấy cớ đẩy đường nàng, hứa đại nha sắc mặt trong khoảnh khắc liền trở nên khó coi lên. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi tứ thúc có thể quản thiên quản địa. kia cần phải là ngươi thất vọng rồi, ngươi tứ thúc không lớn như vậy bản lĩnh, không thể giúp ngươi vội, càng thêm không có biện pháp làm ngươi ở ngươi nhà chồng xương vương xương bá. Trình Cẩm Nguyệt châm trọc cười cười, nói 370, đệ 370 trương Trình Cẩm Nguyệt nói tự nhiên đều là lời nói thật, hứa đại nha chính mình trong lòng kỳ thật cũng không phải một đinh điểm ý tưởng đều không có. Nhưng nàng cố chấp muốn nhận định, hứa Minh Chi nhất định có thể giúp được với nàng, cho nên mới có thể một cái kính tìm hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt dây dưa không rõ. Chẳng qua trước mắt sự thật đặc biệt dành mạch nói cho nàng, không thể nào. Hứa Minh Chi sẽ không giúp nàng, cám, tay nhà chồng sự tình, càng không thể giúp đỡ nàng ở nhà chồng hoàn toàn đứng vững góc chân. Tưởng tượng đến nàng trở về lúc sau còn phải đối mặt kia một phòng người đáng ghét, hứa đại nha liền rất là khó chịu, cũng cực kỳ nghẹn khuất cùng hối hận. Sớm biết rằng việc hôn nhân này cuối cùng kết quả sẽ là như thế này, nàng còn không bằng không đáp ứng việc hôn nhân này đâu. Nàng chính là gả hồi hứa ra thôn, cũng so ở mà nay nhà chồng thủ sống, quả, muốn tới đến hảo A. Như thế nghĩ, hứa đại nha sắc mặt liền càng thêm khó coi. Trình cầm nguyện cũng mặc kệ hứa đại nha là như thế nào ý tưởng cùng cảm thụ. Nên nói nàng đều đã nói rõ ràng, nên tỏ thái độ nàng cũng đều tất cả nói cho hứa đại nha nghe. Hứa đại nha nếu như một hai phải kiên trì cùng nàng nháo rốt cuộc, nàng cũng khuyên bất động hứa đại nha, càng thêm lười đến khuyên. Cứ như vậy đi. Tùy hứa đại nha làm ẩm ý đi. Dù sao hứa đại nha lại làm ẩm ý cũng chỉ có thể đến này một bước, càng nhiều trình cẩm nguyện cùng hứa minh chi đều sẽ không phản ứng, hứa đại nha chính mình cũng không lớn hơn nữa bản lĩnh. Cuối cùng lại liếc liếc mắt một cái hứa đại nha. Trình Cẩm Nguyệt cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hứa Tam Nha cùng hứa Ngũ Nha lướt nhau, lập tức đuổi kịp. Đến tận đây, hứa Đại Nha đã bị một mình giữ lại. Hứa Đại Nha thật cũng không phải không nghĩ trực tiếp đuổi theo đi. Nàng sở cầu sự tình còn không có được như ước nguyện, sao lại có thể như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Nhưng là Trình Cẩm Nguyệt thái độ quá mức rõ ràng, chút nào tình cảm đều không lưu, hứa Đại Nha rốt cuộc vẫn là không dám tiếp tục tìm Trình Cẩm Nguyệt làm Nghe trình cẩm ấm ý. tứ Hứa Minh Chi là xác định sẽ không để ý tới nàng, mà nàng. Hứa Đại Nha khẽ cắn môi, chỉ phải đi trước đi trở về. Hứa Đại Nha nhà chồng sự tình, trình cầm nguyện cùng Hứa Minh Chi nói mặc kệ liền không quảng, bất luận là thái độ vẫn là lập trường đều rất là kiên định. Ngược lại là Hứa Tam Tỷ Phu cùng Ngũ Tỷ Phu ở chính mình con đường làm quan thượng thỉnh giáo Hứa Minh Chi rất nhiều khuôn vàng thức ngọc, lẫn nhau Chi gian trò chuyện với nhau thật vui, không khí đặc biệt hòa hợp. Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha lại là lặng lẽ tìm một cơ hội ở yên lặng trong một góc chạm vào một cái đầu. Hôm nay phát sinh sự tình lại chỉ lần này thôi nhị, Hứa Đại Nha thực sự thật quá đáng, Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha đều không thể nhẫn. Nay đây ngày kế, Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha từ trước tới nay lần đầu tiên đăng Hứa Đại Nha nhà chồng Đại môn. Đều nói Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha việc hôn nhân không bằng Hứa Đại Nha hảo, nhưng Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha thật sự tới cửa, thật đúng là không ai dám ngăn đón không cho các nàng đi vào. Thêm chi hứa đại nhà mà nay ở nhà chồng tình cảnh cũng không hề như sớm mấy năm như vậy gian nan, tình huống liền lại là một phen bất đồng. Các ngươi như thế nào tới? Mới bắt đầu nhìn thấy hứa tam nha cùng hứa ngũ nha trong nháy mắt kia hứa đại nhà là vui sướng không thôi. Nghĩ hứa tam nha cùng hứa ngũ nhà nhưng tính ra thăm nàng, cũng coi như được với là ở nàng nhà chồng người trước mặt vì nàng tránh đến mặt mũi Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hứa đại nhà lại cảm thấy hứa tam nha cùng hứa ngũ nhà là không có khả năng tới giúp nàng. Tức khắc liền lại xoay ngữ khí. Đại tỷ, chúng ta có việc tìm ngươi nói. Hứa tam nha vừa nói vừa nhìn nhìn hứa đại nha trong phòng hai cái nha đầu. Liên biết này hai người khẳng định là không có hảo tâm. Hứa đại nha biểu môi, rốt cuộc vẫn là đem hai cái nha đầu đều đuổi đi. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có các nàng tam tỷ muội hứa đại nha hừ lạnh một tiếng, mắt lấy nhìn hướng hứa tam nha cùng hứa ngũ nha, nói đi, hai người các ngươi rốt cuộc là tới làm gì. Đại tỷ, hôm qua sự tình đã phát sinh liền không nói. Nhưng là về sau ngươi đừng động một chút liền chạy tới quái dày tứ thúc cùng tứ thẩm thanh tịnh, bọn họ cũng không thiếu ngươi. Cũng không che lấp, hứa tam nha đi thẳng vào vấn đề nói. Dựa vào cái gì? Hứa tam nha lời này vừa nói ra, hứa đại nha lập tức liền nổ mạnh, các ngươi là có thể đi tìm tứ thúc tứ thẩm, ta liền không thể đi tìm. Bọn họ không nợ ta, cũng không nợ các ngươi a Bao nhiêu năm trôi qua, hai người các ngươi từ tứ phòng được nhiều ít chỗ tốt ta đâu Sự tình xuống dốc đến hai người các ngươi trên người, các ngươi đương nhiên nói nhẹ nhàng. Thật muốn là hai người các ngươi bị nhà chồng cấp khi dễ, ta cũng không tin các ngươi sẽ không đi tìm tứ thuốc tứ thẩm vì các ngươi chống lưng. Ngươi đó là làm tứ thuốc tứ thẩm vì ngươi chống lưng sao? Ngươi căn bản chính là cố y cấp tứ thuốc tứ thẩm tìm phiền thoái. Chính ngươi nói nói, ngươi tìm tứ thuốc tứ thẩm đều là vì cái gì? Lần trước ngươi xác thật là bị khi dễ, tứ thuốc chẳng lẽ không có tới cửa tới vì ngươi làm chủ? Lần này hoàn toàn là bởi vì ngươi đưa ra yêu cầu quá mức vô cơ gây dối, tứ thúc tứ thẩm mới chưa từng có hỏi. Từ tam tỷ nổi giận đùng đùng nói tới đây, miễn cưỡng hít sâu một hơi, kiềm chế ở đầy ngập lửa giận, đại tỷ ngươi để tay lên ngực tự hỏi, tứ thúc cùng tứ thẩm nơi nào xin lỗi ngươi. Ngươi thật muốn tìm chỗ dựa, như thế nào không đi tìm cha mẹ vì ngươi làm chủ? Cha cùng nương. Hai người các ngươi nhưng thật ra nói cái gì đều nói được. Cha mẹ là cái gì thân phận, các ngươi chính mình trong lòng không điểm số. Phàm là bọn họ có năng lực cùng bản lĩnh vì ta làm chủ, ta cần gì phải đi cầu tứ thúc cùng tứ thẩm. Hứa đại nha trực tiếp trận trắng mắt, đối hứa tam nha lời nói rất là không đệ bụng, nói nữa, ta chỉ là đi cầu tứ thúc, nhưng không treo chọc chúng ta vị kia tứ thẩm. Lại cứ liền nàng chính mình ái ôm sự, mỗi lần đều phải toát ra tới nhằm vào ta. Lại nói tiếp, hứa đại nha đối hứa minh chi là thật sự không có quá lớn câu hán hận. Bất quá tương đối giới, hứa đại nha đối trình cầm nguyệt liền rất có ý kiến Ai làm nàng mỗi lần đi tìm đi, đều là trình cẩm nguyệt nơi trốn khó xử nàng đâu. Dù sao chỉ là ngắm lại, hứa đại nha liền đối trình cẩm nguyệt rất có bất mãn. Tứ thẩm vốn dĩ nên quản ra trong ngoài lớn lớn bé bé sở hữu sự tình, có cái gì không đúng sao. Đại tỷ ngươi người này mỗi lần đều là như thế này, rõ ràng là chính ngươi sai, lại một hai phải quái đến người khác trên người. Ngươi nếu là trách ta cùng ngũ nha còn chưa tính, ngươi cư nhiên còn hướng tứ thẩm trên người dính hiểu. Làm ngươi không cần quá phận cũng đừng quá không lương tâm. Dù sao chúng ta hôm nay ý đồ đến rất đơn giản, chính là nhắc nhở ngươi về sau đừng lại đi quấy rầy tứ thúc cùng tứ thẩm, khác liền không có gì sự. Phát hiện càng cùng Hứa Đại nha xả càng là sinh khí, Hứa Tam nha nói liền tính toán rời đi. Không có khả năng. Hứa Đại nha mới không chịu nghe Hứa Tam nha khuyên can, lạnh lùng ba chưa trực tiếp tạm qua đi. Hứa Tam nha đang muốn đứng dậy động tác dừng lại, lần thứ hai ngồi trở lại ghế trên, cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh mặt chường hướng Hứa Đại nha. Ngươi đừng chúng ta, chúng ta cũng vô dụng. Dù sao ta là không có đường sống, cũng không có đường lui. Nếu các ngươi cũng không chịu giúp ta, vậy các ngươi cũng đều đừng nghĩ có sống yên ổn nhật tử quá. Ôm bất chấp tất cả tâm thái, hứa đại nha hử lệnh nói. Ngươi hứa tam nha như như mày, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Ta được nước làm tới. Các ngươi một cái hai ngoài miệng nói như vậy dễ nghe, giống như ta đã được thiên đại chỗ tốt lại như cũ không chịu thấy đủ Nhưng hứa tam nha chính ngươi nói, ta rốt cuộc được cái gì chỗ tốt. Việc hôn nhân này là ta chính mình tranh thủ tới, lại không phải dính tứ phòng quang hòa hảo chỗ, tứ thúc cùng tứ thẩm căn bản chưa bao giờ vì ta đã làm bất luận cái gì sự tình được không. Dù sao đã nhất định phải xé rách mặt, hứa đại nha cũng là không hề che giấu chính mình chân thật cảm xúc, hướng về phía hứa tam nha không khách khí rôi nói. Chê cười. Ngươi nói ngươi không có dính tứ phòng quang. Ngươi nếu như không phải hứa ra cô nương, nếu như không có tứ thúc ở. Ai sẽ biết ngươi là ai? Ai lại sẽ nhận thức ngươi là ai? Ngươi há mồm câm miệng chính là ngươi như thế nào như thế nào lợi hại, lại là như thế nào như thế nào kết giao tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Ngươi nếu lợi hại như vậy, tiếp tục tìm tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử vì ngươi xuất đầu cùng chống lương A. Hứa tam nha là thật sự xem không hiểu hứa đại nha rốt cuộc có cái gì hào đắc ý. Chẳng lẽ hứa đại nha thật sự cho rằng không có hứa minh chi vị này tứ thúc tồn tại? Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử sẽ chú ý tới hứa đại nha như vậy một vị ở nông thôn dân nữ. Hứa đại nha rốt cuộc đối nàng chính mình có bao nhiêu đại hiểu lầm. Chẳng lẽ hứa đại nha còn cảm thấy nàng chính mình là cỡ nào phong hoa tuyệt đại, thậm chí có thể Mỹ làm tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều ghé mắt. Hứa đại nha thật muốn có cái này năng lực, cũng liền không đến mức gả cho hiện nay nhà chồng, nói như thế nào cũng đến leo lên thượng tam hoàng tử hay là tứ hoàng tử không phải. Căng đừng nói, hứa đại nha mà nay tình cảnh vừa xem hiểu ngay Nàng căn bản là cùng đường, không có mặt khác lựa chọn. Ta hứa đại nha hung tợn khẽ cắn môi, hắc mặt trừng hướng hứa tam nha, lại là mấy độ nghẹn lại. Nàng lại làm sao không biết hứa tam nha nói đều là sự thật. Pham Lan nàng thực sự có như vậy đại năng lực, xác thật không cần phải đi tìm hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt xin giúp đỡ. Rốt cuộc, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử mới là việc hôn nhân này giật dây người, nên là nàng lớn nhất chỗ dựa mới đúng. Nhưng mà, hứa đại nha so với ai khác đều càng thêm rõ ràng biết. Từ kia một lần nàng không có thể thành công đem hứa Minh Chi mời đến nhà chồng làm khách, đó là hoàn toàn đắc tội tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Liên nàng phu quân đều rác mặt chỉ trích quá nàng, chính là bởi vì nàng hành động, làm hại tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử không chịu lại trọng dụng nàng phu quân. Nàng nhà chồng ở trong chiều địa vị cũng trước sau không có thể càng tiến thêm một bước, ngược lại còn lui về phía sau một đi nhanh. Cũng là bởi vì cái này nguyên do, hứa đại nha nhưng thật ra không có đặc biệt căm thù cùng oán hận nàng phu quân. Chẳng sợ nàng phu quân mặt khác nạp tiểu thiếp, lại sinh như nữ, nàng đều có thể tha thứ. Bất quá nàng tha thứ giới hạn trong đối nàng phu quân một người, cũng không bao gồm nhà chồng những người khác. Đại tỷ, mặc dù bỏ qua một bên việc hôn nhân này không đề cập tới, chính ngươi ngắm lại, ngươi là như thế nào có thể đi vào đế đô hoàng thành. Ngươi đã đến rồi đế đô hoàng thành lúc sau, cũng không phải ngày thứ nhất liền gả cho người đi. Tại đây việc hôn nhân phía trước, ngươi ở tứ thúc tứ thẩm ra ở bao lâu? Ăn không trả tiền tứ thúc tứ thẩm ra nhiều ít gạo cơm. Tứ thúc tứ thẩm nơi nào bạc đãi quá ngươi? Ngươi chẳng lẽ liền một đinh điểm cũng không biết cảm ơn sao? Hứa Tam Nha ngữ khí thực nghiêm túc, mang theo chân thật đáng tin chắc chắn cùng người thị, khi thế đặc biệt cương đại. Hứa Đại Nha nhếch môi, rốt cuộc vẫn là trầm mặc xuống dưới. Cho đến ngày nay, nàng chỉ dư lại kiêu ngạo cùng tự tôn kỳ thật đã không có nhiều ít. Duy nhất có thể chống nàng không ngã hạ, cũng chính là Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt hai vị này trưởng bối. Phàm là tứ phòng thật sự không bao giờ chịu để ý tới nàng, thậm chí đối nàng tình cảnh chẳng quan tâm, nàng còn có thể tại nhà chồng rừng chân bao lâu. Chỉ là ngẫm lại, Hứa Đại Nha liền cảm thấy rất là sợ hãi cùng lo lắng, nói không nên lời áp lực cùng ảo não. 371, đệ 371 chương. Mặc kệ Hứa Đại Nha là nghĩ như thế nào, Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha thái độ rất là minh xác, kiên quyết ngăn chặn Hứa Đại Nha tiếp tục cấp hứa ra tứ phòng tìm phiền thoái. Hứa Đại Nha nhếch môi, rốt cuộc vẫn là ứng lời nói gia đã biết. Biết là biết, đến nỗi lúc sau muốn như thế nào làm, chính là hứa đại nha chính mình sự tình. Tả hưu hứa Tam nha cùng hứa Ngũ nha cũng không nghĩ giúp nàng, càng thêm không thể giúp nàng nội, nàng cũng lười đến tiếp tục nhiều cùng hứa Tam nha cùng hứa Ngũ nha lãng phí miệng lưỡi, đơn giản trước đem hứa Tam nha cùng hứa Ngũ nha tiện đi hảo. Đối với hứa đại nha tính tình cùng bản tính, hứa Tam nha cùng hứa Ngũ nha đều là biết đến. Rất rõ ràng hứa đại nha rất có khả năng chỉ là ngoài miệng đáp lời, kỳ thật sau lưng sẽ chơi mặt khác một bộ. Hứa tam nha cùng hứa ngũ nha lại cũng không có tiếp tục, uy, bước hứa đại nha. Nói đến cùng, hai người bọn nàng cũng không khả năng thời thời khắc khắc nhìn chầm chầm hứa đại nha. Hứa đại nha thật muốn sau lưng chơi xấu, các nàng chỉ sợ rất khó kịp thời ngăn cản. Nghĩ đến đây, hứa tam nha cùng hứa ngũ nha cũng cảm thấy nhuốc chí đối hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt hai vị này trưởng bối liền càng thêm cảm thấy ấy nấy. Bất quá lúc này đây, hứa tam nha cùng hứa ngũ nha lo lắng nhiều lo lắng. Liên ở các nàng rời đi hứa đại nha nhà chồng lúc sau, hứa đại nha bị nàng bà bà tìm qua đi. Hứa đại nha vốn là không nghĩ quá khứ. Mà nay nàng cùng nhà chồng tất cả mọi người ở chung rất là không tốt, vị này bà bà càng là cùng nàng thế như nước với lửa, cơ hồ tới rồi lẫn nhau hận cực nông nỗi. Nhưng mà tới thông báo nàng hạ nhân vẫn luôn chờ, hứa đại nha bị buộc không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi thấy nàng bà bà. Tưởng cũng biết hứa đại nha bà bà giờ này khắp này tìm hứa đại nha cũng không phải cái gì chuyện tốt Nàng chỉ là nghe nói hứa đại nha tới hai vị muội muội, chắc hẳn phải vậy nhận định này lại là hứa đại nha tìm tới giúp đỡ, cho nên muốn muốn vừa phải cấp hứa đại nha một ít cảnh cáo thôi. Mặc kệ ngươi có thích hay không, nhà của chúng ta con nối dõi một cái cũng không có thể thiếu. Hứa đại nha bà bà cũng không xem trọng hứa đại nha. Lại hoặc là nói, nàng rất là ghét bỏ hứa đại nha xuất thân. Chẳng sợ hứa đại nha có hứa minh chi như vậy một vị thân thúc thúc, hứa đại nha bà bà vẫn là đặc biệt chướng mắt hứa đại nha. Ấn hứa đại nha bà bà sáng sớm ý tưởng, nàng vì nhà mình nhi tử chọn lửa con dâu cần thiết đến là xuất thân danh môn, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chi thư đặc lý, quy củ lễ nghi các mặt đều không được làm lỗi. Nhưng hứa đại nha đâu? Hứa đại nha không có một cái là làm hứa đại nha bà bà vừa lòng, tùy tiện một chọn là có thể lấy ra rất nhiều sai tới. Hứa đại nha cũng không phải hảo tính tình. Vừa nghe nàng bà bà nói lên việc này, hứa đại nha tức khắc liền mặt trầm xuống tới, ta không đáp ứng. Cưa mấy cái tiểu nhân cần thiết tất cả đều tiến đi. Ngươi tính cái thứ gì? Ngươi nói tiến đi liền tiến đi. Chuyện này đã không phải lần đầu tiên đề ra, Hứa Đại Nha bà bà vốn tưởng rằng Hứa Đại Nha là cái thức thời, làm ầm ĩ mấy ngày, tiêu hoại khí, liền cũng coi như không thành tưởng Hứa Đại Nha một hai phải nắm việc này không bỏ, Hứa Đại Nha bà bà cũng là nghẹn một bụng hỏa, hôm nay thế tất muốn cùng Hứa Đại Nha đem nói rõ ràng, chỉ bằng ta mới là chính phòng phu nhân. Hứa Đại Nha giậm chân một cái, thung tận tuyên cáo chính mình thân phận. Thực mau liền không phải. Hứa đại nha bà bà cười nhạo một tiếng, rốt cuộc vẫn là hạ tối hậu thư. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhạy bén nghe ra bà bà lời nói ý ngoài lời, hứa đại nhà trong lòng hoàng hốt, thay đổi sắc mặt. Còn có thể là có ý tứ gì? Nhà của chúng ta nhưng cũng không dậy nổi như vậy ghen tị con dâu, ngươi vẫn là từ nơi nào tới về nơi đó đi đi. Nói đến hưu hứa đại nha chuyện này, hứa đại nha nhà chồng cũng châm trước hồi lâu lúc này mới định ra tới. Phía trước tuy rằng giống nhau không thích hứa đại nha, nhưng hứa đại nha bị bọn họ nhốt lại, phiên không dậy nổi bao lớn bọt sóng, đại gia tạm thời cấp hứa minh chi một cái mặt mũi trực tiếp làm lơ hứa đại nha tồn tại, nên như thế nào sinh hoạt liền tiếp tục như thế nào sinh hoạt. Nhưng hứa đại nha một hai phải không thức thời nháo sự, bọn họ cũng liền không khách khí. Nếu như một hai phải nhị tuyển một, bọn họ một nhà khẳng định là muốn bức bỏ hứa đại nha. Hùng chi hiện nay còn không phải nhị tuyển một Hứa đại nha bên này chỉ có một, hai tử bên kia lại là vài cái, hứa đại nha căn bản là so bất quá. Ai đều biết, chính phòng phu nhân không có, có thể lại cưới vị thứ hai, thậm chí là vị thứ ba. Nhưng hài tử đâu? Đường ra dàn mãi mãi một cái đều liên tiếp tiến đi, hứa đại nha phu quân vị này đường cha cũng đồng dạng chưa bao giờ sinh ra quá như vậy ý niệm. Cuối cùng, hứa đại nha liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, được một tờ hưu thư. Hứa đại nha không phải không nghĩ cùng nhà chồng người nháo. Nhưng nhà chồng người trực tiếp ném cho nàng một cái ghen tị tội danh, hơn nữa một cái vô tử, lăng là đem nàng bức cho cùng đường, lại vô phản kích đường sống. Đường chân chính bị đuổi ra khỏi nhà kia một khắc, hứa đại nha bông nhiên liền khóc, khóc thực thương tâm, cũng rất khó chịu. Nay trong nháy mắt nàng mới rốt cuộc ý thức được, nàng cái gì đều không có. lăn lộn lâu như vậy, làm ầm ý lâu như vậy, nàng rốt cuộc chỉ đổi lấy công giá tràng. Đi ở đế đô hoàng thành trên đường phố, quanh mình đều là sôi nổi hốn loạn phồn hoa cùng ồn ào náo động Từ đại nha một lần rất là hướng tới, cũng rất là kiêu ngạo nàng có thể đứng ở hoàng thành dưới chân. Nhưng là hiện nay nàng mang theo một thân vết thương cùng tuyệt vọng, nước mắt rào rạt rơi xuống, cả người đều hoàn toàn bị đánh sợ. Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ tới Hứa Đại nha cư nhiên lại đã tìm tới cửa. Nàng bên này đang muốn đuổi người, lại bỗng nhiên phát hiện Hứa Đại nha trạng thái thực không thích hợp. Mà không đợi Trình Cẩm Nguyệt mở miệng, Hứa Đại nha liền đem trong tay Hưu thư đưa cho Trình Cẩm Nguyệt. Hứa Đại nha thế nhưng bị Hưu Đây là trình cẩm nguyện không có đoán trước đến kết quả. Rốt cuộc lấy hứa đại nha như vậy ái nháo sự bản lĩnh, như thế nào cũng nên đem nhà chồng lăn lộn túi bụi mới đúng. Bất quá lấy trước mắt xem ra tình thế xem ra, hứa đại nha tựa hồ thật sự bị buộc đến tuyệt cảnh. Sao lại thế này? Than nhẹ một tiếng, trình cẩm nguyện hỏi. Tứ thẩm. Hứa đại nha rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, ngồi quy trên mặt đất, gào khóc. Trình cẩm nguyện không phải lần đầu tiên xem hứa đại nha khóc. Bất quá so với Hứa Đại Nha phía trước những cái đó khóc diễn, giờ phút này Hứa Đại Nha khóc đặc biệt chân tình thật cảm. Ít nhất Trình Cẩm Nguyệt đã bị xúc động, cũng xem đã hiểu Hứa Đại Nha này trong nháy mắt hối hận cùng bị thương. Nhưng mà, hiu thư đã tới tay, Trình Cẩm Nguyệt cũng xác thật không thể giúp Hứa Đại Nha, càng thêm không nghĩ tới muốn, cắm, tay việc này. Nay đây, mặc dù cảm giác được Hứa Đại Nha thương tâm cùng khổ sở, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là nhấp môi, không nói một lời, chậm đợi Hứa Đại Nha khóc xong rồi lại nói Hứa lại nha này vừa khóc, trực tiếp liền khóc hơn nửa canh giờ, dường như muốn đem sở hữu uỷ khuất cùng khổ sở cảm xúc đều hoàn toàn phát tiết ra tới. Mà chờ đến nàng rốt cuộc dừng lại tiếng khóc, cả người đều bình tĩnh không ít. Người kế tiếp phải làm sao bây giờ? Thấy Hứa đại nha trầm mặt xuống dưới, Trình Cẩm Nguyệt hỏi, "Ta tưởng hồi hứa ra thôn." Hứa đại nha khẽ cắn môi, hồng vành mắt nói, "Hồi hứa ra thôn." Trình Cẩm nguyện còn tưởng rằng, Hứa đại nha như thế nào cũng sẽ kiên trì lưu tại đế đô hoàng thành mới là. Không nghĩ tới, Hứa Đại Nha cư nhiên chủ động đưa ra phải về Hứa Gia Thôn. Là, hồi Hứa Gia Thôn, chân chính nói ra những lời này lúc sau, Hứa Đại Nha thật dài nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên liền cảm thấy giống như không có như vậy khó có thể tiếp thu. Hảo! Nếu Hứa Đại Nha làm ra quyết định, Trình Cẩm Nguyệt không có ngăn trở, gật đầu nói. Chính là tứ thẩm, ngươi có thể hay không cuối cùng lại giúp ta một cái vội. Lo lắng Trình Cẩm Nguyệt sẽ không đáp ứng, Hứa Đại Nha ngự khí rất là ruột rập, ngay sau đó nói. Không phải rất khó sự tình, ta chính là tưởng thỉnh tứ thẩm giúp ta đem của hồi môn Thảo phải về tới. Rời đi nhà chồng phía trước, hứa đại nha không phải không nghĩ tới Thảo muốn nàng của hồi môn. Lúc ấy nàng xuất giá thời điểm, trình cầm nguyệt đem nhà chồng đưa tới lễ hỏi cũng đều cùng nhau trở thành của hồi môn làm nàng mang đi. Mà nay nàng lần thứ hai trở về, lại đem sở hữu của hồi môn đều lưu tại nhà chồng, giống nhau cũng không Thảo phải về tới. Không phải không nghĩ, mà là nàng căn bản không phải kia toàn gia đối thủ. Kia toàn ra người nói rõ hợp nhau hỏa tới khi dễ nàng. Ân, hảo. Nếu là thảo muốn của hồi môn việc này, Trình Cẩm Nguyệt sẽ không cự tuyệt, một ngụm đồng ý này đó vốn là nên là hứa đại nha nên được đồ vật, Trình Cẩm Nguyệt tìm không ra lý do cùng lấy cớ phản đối. Tứ Thẩm thật sự đáp ứng rồi. Cảm ơn Tứ Thẩm. Hứa đại nha còn nghĩ Trình Cẩm Nguyệt khả năng sẽ giống phía trước vô số lần giống nhau, không lưu tình cự tuyệt nàng. Nàng đều đã làm tốt phải tìm mọi cách tranh thủ Trình Cẩm Nguyệt hỗ trợ. Nào nghĩ đến nàng căn bản không có đau khổ cầu xin trình cầu nguyện, trình Cẩm Nguyệt liền đồng ý chuyện này. Trong lúc nhất thời, Hứa Đại Nha có chút không thể tin được, chỉ cảm thấy là nàng chính mình nghe lầm. Đón nhận Hứa Đại Nha tràn đầy hoài nghi ánh mắt, Trình Cẩm Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ cần ngươi sở cầu đúng là lý, ta không có khả năng đối với ngươi tình cảnh khoanh tay đứng nhìn. Còn nữa, còn có ngươi tứ thúc ở đâu? Chỉ cần chính ngươi không tìm đường chết, không ai có thể khi dễ ngươi. Hứa Đại Nha thần sắc mờ mịt nhìn Trình Cẩm Nguyệt. Huân nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, nghe hiểu Trình Cẩm Nguyệt ý tứ trong lời nói. Nói cách khác, trước kia Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn không chịu giúp nàng, là bởi vì nàng chính mình tìm đường chết. Mà nay nàng không hề tìm đường chết, Trình Cẩm Nguyệt liền chịu vì nàng chống lưng cùng làm chủ. Từ trước tới nay lần đầu tiên đầu óc cực kỳ thanh tỉnh, hứa đại nha cười khổ không thôi, lại là rốt cuộc tìm không thấy lý do tới oán hận Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi đối nàng quá mức vô tình cùng lạnh khốc. Trình Cẩm Nguyệt nói được thì làm được. Không có chờ hứa Minh Chi trở về, ngày đó liền mang theo người tìm tới Hứa Đại Nha nhà chồng. Nghe nói Trình Cẩm Nguyệt là tới thảo muốn của hồi môn, Hứa Đại Nha phía trước nhà chồng rất là nan kham. Đảo không phải bọn họ luyến tiếc điểm này đồ vật, mà là cảm giác đặc biệt mất mặt. Nhưng tới người là Trình Cẩm Nguyệt, ai cũng không dám dễ dàng đắc tội. Bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ vẫn là đem Hứa Đại Nha của hồi môn đều đủ số còn trở về. Trình Cẩm Nguyệt vẫn là rất lợi hại, làm cho mọi người mặt lấy ra Hứa Đại Nha của hồi môn danh sách. Hiện trường toàn bộ từng cái điểm xong, xác định giống nhau cũng không để sót, lúc này mới nên ngang mà đi. Bởi vì trình cẩm nguyệt này một phen thao tác, hứa đại nha chồng trước gia lập tức trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, thực sự đưa tới không ít tin đồn nhảm nhí. Nhưng cố tình, bọn họ lấy trình cẩm nguyệt không có biện pháp, như vậy nghẹn khuất cũng chỉ có thể chính mình nhịn xuống tới. Tứ thẩm, cảm ơn ngươi. Tận mắt nhìn thấy đến trình cẩm nguyệt giúp nàng đem của hồi môn thảo phải về tới. Hứa Đại Nha đầu một hồi thiệt tình thực lòng cảm kích nổi lên Trình Cầm Nguyệt. Ấn. Gật gật đầu, Trình Cầm Nguyệt nhìn về phía Hứa Đại Nha, ngữ khí rất là tự nhiên, này đó của hồi môn ngươi toàn bộ mang về hứa ra thôn đi. 372, đệ 372 chương Hứa Đại Nha xác thật không nghĩ tới muốn đem nàng của hồi môn nhường cho bất luận kẻ nào, nhưng nàng vốn di nghĩ, Trình Cầm Nguyệt khẳng định sẽ đem nàng của hồi môn khấu hạ tới. Nàng con ở trong tối tự cân nhắc muốn như thế nào cùng Trình so Nguy Không ngờ Trình Cẩm Nguyệt sẽ này dễ dàng liền nhà ra đem nàng của hồi môn còn cho nàng. Trình Cẩm Nguyệt nhưng không hứa đại nha tưởng như vậy tham, lam, đối với hứa đại nhà của hồi môn, Trình Cẩm Nguyệt cũng chút nào hứng thú đều không có. Nàng chính mình là thật sự không kém bạc, cũng không nghĩ tới muốn cỡ nào đại phú đại quý, nếu không nàng sinh ý sớm đã có thể tiếp tục mở rộng vài lần lớn, nơi nào còn sẽ là hiện giờ quy mô. Không có bất luận cái gì ngăn trở cùng khó xử, ngay kế Trình Cẩm Nguyệt liền đem hứa đại nhà tiễn đi. Liên quan hứa đại nha sở hữu của hồi môn cùng nhau đưa lên thuyền, Trình Cẩm Nguyệt còn cố ý giúp hứa đại nha thỉnh vài vị hộ vệ một đường hộ tống hứa đại nha trở về hứa gia thôn. Đương Chân Chính đứng ở đầu thuyền, nhìn Trình Cẩm Nguyệt thân ảnh càng ngày càng xa, hứa đại nha lá chã rơi lệ, đột nhiên liền cao cao giơ lên tay, mạnh mẽ huy lên. Trình Cẩm Nguyệt đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên thấy hứa đại nha huy lên tay, đầu tiên là hơi hơi sử sốt, ngay sau đó lộ ra tươi cười. Chỉ hy vọng trải qua việc này lúc sau Hứa đại nha có thể hoàn toàn đổi tính, về sau đều có thể hảo hảo sinh hoạt. Một đường từ đế đô hoàng thành trở lại hứa ra thôn, hứa đại nha tâm tình dần dần liền bình phục xuống dưới. Chờ nàng lần thứ hai đứng ở hứa ra đại phòng trong viện, lại là hồi lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại, hết thể đều giống như đang nằm mơ dường như. Đại nha! Hứa đại ca mới từ bên ngoài trở về, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở trong viện hứa đại nha. Cha! Hứa đại nha quay đầu lại, sắc mặt không cấm liền thay đổi ta đã trở về Trở về, nghe ra hứa đại nha ý tứ trong lời nói không thế nào thích hợp, hứa đại ca kinh ngạc hỏi. Là, ta bị nhà trống hưu. Không có gì hảo che lấp, hứa đại nha ăn ngay nói thật nói. Cái gì? Không dám tin tưởng nhìn hứa đại nha, hứa đại ca hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, như thế nào sẽ? Đúng vậy, như thế nào sẽ? Ta ngay từ đầu cũng không nghĩ ra, nhưng đây là sự thật, ta bị hưu. Hứa đại nha nói liền cười cười, ngựa khí phá lệ thẳng nhiên. Bất quá tứ thẩm giúp ta đem của hồi môn đều phải đã trở lại, liên quan còn có lúc trước nhà bọn họ tặng cho ta lễ hỏi. Nhà, ta đều mang về tới, liền đôi ở nhà ta nhà chính. Là ngươi làm sai chuyện gì sao? Em đẹp, như thế nào lại đột nhiên bị hưu đâu? Cùng với hứa đại nha giọng nói rơi xuống đất, hứa đại ca nhịn không được lại hỏi. Ta cái gì cũng chưa làm sai. Hứa đại nha cười lạnh một tiếng, đảo cũng không muốn vì kêu cả gia đình người che lấp, bọn họ đem ta đóng đã nhiều năm, nặp vài cái tiếp. Lại sinh một đống hài tử, nơi nào còn bao dung ta cái này hương dã nha đầu. Quá khi dễ người. Ta tìm bọn họ nói rõ lý lê đi. Tuy rằng đã đối hứa đại nha rất là thất vọng, nhưng nghe nói hứa đại nha bị khi dễ, hứa đại ca vẫn là nổi giận. Không cần. Hứa đại nha lắp đầu, nhưng thật ra không có hứa đại ca như vậy phẫn nộ, thiêu thư đã cho, liền tính ngươi đi tìm bọn họ, cũng là vô dụng. Nói nữa, tứ thẩm đều đã tự mình ra mặt đem ta của hồi môn đều thảo phải về tới. Chúng ta cũng không cần lại cùng kia toàn gia có bất luận cái gì liên lụy. Ngươi thật sự không tính toán đi trở về. Nghe hứa đại nha lời nói, hứa đại ca không xác định hỏi. ân không quay về. Về sau ta liền lưu tại hứa gia thôn chính mình sinh hoạt. Ở trở về hứa gia thôn trên thuyền, hứa đại nha đã là tưởng rất rõ ràng, cũng thực thấu triệt. Dù sao nàng trong tay được nhiều như vậy của hồi môn, trở về hứa gia thôn lúc sau tự nhiên quá so với ai khác đều phải càng thêm hảo. Nào đó trình độ thượng cũng là hoàn thành nàng lúc trước tâm nguyện. Huống chi ở Đế đô hoàn thành, nàng yêu cầu xem người khác sắc mặt sinh hoạt, nhưng là ở Hứa Gia thôn, chỉ dựa vào nàng lần này mang về tới của hồi môn, liền cũng đủ nàng cả đời này đều áo cơm ngô ưu. Hoàn toàn thanh tỉnh xuống dưới lúc sau, Hứa Đại nha đảo cũng bắt đầu học được phân tích lợi hại được mất. Nay không, nàng liền lựa chọn đối chính mình có lợi nhất tình cảnh, không tính toán lại đi Đế đô hoàn thành xem náo nhiệt. Tả Hữu nàng không cái kia phú quý mệnh, Đế đô Hoàng thành không thích hợp nàng cũng không có nàng dung thân nơi. Ngay đây, nàng vẫn là thành thành thật thật ngốc tại hứa ra thôn đi. Kia Hứa Đại ca hơi há mồm, lại nhắm lại, trong lúc nhất thời thực sự không biết nên nói cái gì là hảo. Hứa Đại Nha nói, Hứa Đại ca cũng không dám trăm tin tưởng. Nhưng Trình Cẩm Nguyệt nếu chủ động giúp Hứa Đại Nha đem của hồi môn thảo phải về tới, liền đủ để chứng minh Trình Cẩm Nguyệt là duy trì Hứa Đại Nha trước mắt cái này lựa chọn. Như vậy, mặc kệ Hứa Đại Nha lại lần nữa đi trước đế đô hoàng thành khẳng định liền không được. Cha Ngươi yên tâm, ta không lưu tại trong nhà ăn không trả tiền cơm khô. Ta có của hồi môn bản thân, có thể trợ cấp gia dụng, về sau còn có thể giúp nguyên bảo cưới vợ dưỡng hài tử. Hứa đại nha nói, không, không cần. Trong nhà bạc đủ dùng, nguyên bảo cưới vợ dưỡng hài tử bạc cũng đủ dùng. Hứa đại ca chưa từng nghĩ tới phải dùng hứa đại nha của hồi môn. Nếu hứa đại nha lấy về tới, khẳng định đều vẫn là hứa đại nha chính mình. Không có việc gì. Dù sao này đó của hồi môn ta lưu trữ cũng không có gì đại tác dụng, liền toàn bộ cấp nguyên bảo đi. Hứa đại nha nghĩ thông suốt. Dù sao nàng đời này cũng cứ như vậy, đơn giản hảo hảo cùng nguyên bảo cái này thân đệ đệ đánh hảo quan hệ, không chừng ngày sau còn có thể có nguyên bảo vì nàng dưỡng lao tống trung. Đến nỗi càng nhiều, hứa đại nha tạm thời không suy xét, cũng không si tâm vọng tưởng. Hứa đại ca nghe được ra tới, hứa đại nha nói chính là thiệt tình lời nói. Bất quá tại đây sự kiện thượng, hứa đại ca có chính mình kiên trì không có khả năng đều nghe hứa đại nha. Nhưng mà hứa đại ca ăn nói vụ về, thực sự nói không nên lời cái gì dễ nghe lời nói, cho nên hắn liền tìm tới hứa nhị ca. Hứa nhị ca cũng là thế mới biết, hứa đại nha cư nhiên bị hưu. Lại nghe hứa đại ca đề cập hứa đại nha lần này trở về lúc sau biến hóa, nguyên bản không tính toán để ý tới hứa đại nha sự tình hứa nhị ca trầm mặt một lát, vẫn là thay đổi thái độ. Như vậy, trước làm đại nha ở nhà ngây ngốc một năm, một năm sau nếu là đại cảm thấy thích hợp liền khắc tìm việc hôn nhân tái giá đi. Tuy rằng hứa đại nhà mà nay tuổi tác đã không nhỏ, nhưng hứa đại nhà trong tay có của hồi môn, hứa nhị ca tuyệt đối tin tưởng, hứa đại nhà tuyệt đối có thể thành công tái giá. ân ta cũng có ý nghĩ như vậy. Thật làm hứa đại Nha vẫn luôn lưu tại trong nhà, hứa đại ca cũng cảm thấy không thỏa đáng. Đảo không phải nuôi không nổi hứa đại nhà, cũng không nghĩ không nghĩ dưỡng hứa đại nhà, chỉ là đơn thuần vì hứa đại nhà ngày sau suy nghĩ thôi. Đến lúc đó nếu như đại nhà chính mình đồng ý Liền đem nàng gả xa một ít, đừng lưu tại Hứa ra thôn hay là phụ cận mặt khác thôn. Rốt cuộc có chút nhàn ngôn toái ngữ, đại nha kia tính tình cùng tính tình chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Hứa Nhị ca sớm chút đối hứa đại nha ấn tượng kỳ thật khá tốt. Khi đó hứa đại nha thực thật thành, cũng đủ thiện lương. Bất quá mà nay hứa đại nha, hứa Nhị ca không ôm hy vọng, chỉ hy vọng hứa đại nha có thể thiếu sinh sự tình, đừng lại làm ẩm ý không thôi. "Hảo, đều nghe nhị đệ." Hứa đại ca gật gật đầu, lập tức đáp trước nhìn xem đi. Chủ yếu vẫn là đại nha chính mình nghĩ như thế nào, chúng ta đều không thể vì nàng làm chủ. Hứa nhị ca sắc thật lòng có tính toán, nhưng hứa đại nha nếu như không nghĩ phối hợp, hứa nhị ca cũng không có khả năng miễn cưỡng. Nói đến cùng, đây là hứa đại nha chính mình nhân sinh, cần đến hứa đại nha chính mình làm chủ. Là, ta sẽ hảo hảo khai đạo khai đạo nàng. Nếu là hứa đại nha còn ở đế đô hoàng thành, hứa đại ca khẳng định quản không được, cũng vô pháp quản. Nhưng làm mà nay hứa đại nha chính mình lựa chọn trở về hứa gia thôn, hứa đại ca thật là thao, nát tâm. Hứa đại nha cũng không chờ tới hứa đại ca khai đạo, lại trước một bước trở tới rồi hứa đại tẩu đã đến. Từ khi bị hứa đại ca hưu, hứa đại tẩu hao hết quay vòng mới cực cực khổ khổ trở về hứa gia thôn. Lại sau đó, nàng đầu tiên là cầu hứa đại ca vài ngày đều không có kết quả, không có biện pháp liền chỉ có thể về nhà mẹ để đi xin giúp đỡ. Chỉ tiếp. Từ nãy tổ chức kia liền bởi vì hứa đại nha sự tình cùng nhà mẹ đẻ hoàn toàn náo bẻ. Hiện nay lại muốn cùng nhà mẹ đẻ giải hòa, thực sự rất khó. Đặc biệt ở biết được hứa đại tẩu đã bị hứa ra hưu bỏ lúc sau, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người nháy mắt biến sắc mặt, đối hứa đại tẩu lại vô đinh điểm sắc mặt tốt. Thậm chí với hứa đại tẩu mặc kệ tìm ai cũng chưa dùng, hoàn toàn đã không có lui về phía sau chi lộ. Kéo dài hồi lâu lúc sau, hứa đại tẩu chỉ phải chính mình khẽ tán ngôi, ở hứa gia thôn tìm một chỗ lủi bại tiểu viện chủ hạ. Không sai, chính là hứa ra thôn. Hứa đại tẩu không muốn trở về nhà mẹ để xem huynh tẩu sắc mặt xuống qua, nghị hứa ra thôn còn có hứa nguyên bảo cái này thân sinh nhi tự ở, nàng như thế nào cũng có thể từ hứa đại ca trên người vất điểm chỗ tốt. Hứa đại tẩu tự nhiên không phải không nghĩ trực tiếp trụ tiến hứa đại ca cùng nàng ban đầu ra, nhưng hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều đang nhìn đâu. Đặc biệt là hứa mãi mãi, cơ hội là ước gì đem nàng xa xa đổi đi, nàng nơi nào còn dám cố ý cùng hứa mãi mãi đối nghịch không bị hứa lại lần mang chết, cũng sẽ bị hứa lại lần đánh chết. Nói thật, mấy năm nay xuống dưới hứa đại tẩu vẫn luôn quá thật sự không tốt, cũng thực không vui. Nàng hối hận quá, cũng chủ động hướng hứa đại ca xin tha quá, thậm chí đáng thương hề hề khóc lóc quỳ trên mặt đất, liền vì cầu hứa đại ca tha thứ nàng, chấp thuận nàng lại lần nữa trở lại hứa ra. Chẳng qua, hứa đại ca cái này chảy gỗ lăng là không chịu tha thứ nàng. Thêm chi hứa nhị ca vẫn luôn từ giữa làm khó dễ, hứa đại tẩu liên tiếp vấp phải trắc trở. Càng là liên tiếp ăn rất nhiều lần áng quy thiếu chút nữa liền rốt cuộc không có biện pháp ở hứa ra thôn ngốc đi xuống, lúc này mới không thể không học xong ngừng nghỉ một ít. Cũng may hứa đại nhà đã trở lại. Hơn nữa là mang theo phong phú tuyệt bút của hồi môn đã trở lại. Hứa đại tẩu vừa nghe đến tin tức này, lập tức liền vui sướng chạy tới cửa tới, ngồi canh ở hứa đại nha Đại nhà, nghe nói ngươi bị hưu. Mang theo thở dốc ngữ khí, hứa đại tẩu tràn đầy vui mừng nói. Là, ta bị hưu. Nước ngươi tự hồ thật cao hứng nghe thấy cái này tin tức, ước gì ta bị nhà chồng hưu. Liếc liếc mắt một cái hứa đại tẩu không chút nào che giấu tươi cười, hứa đại nhà lánh đạm trả lời. Như thế nào sẽ? Ta chính là ngươi mẹ ruột, nơi nào hội kiến không được ngươi hảo. Ta chính là không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên trở về hứa gia thôn, rất cao hứng có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Hứa đại tẩu phản ứng vẫn là thức mau vội vàng sửa miệng nói, chúng ta mẹ con thật vất vả có thể một lần nữa đoàn tụ. Đại nha ngươi về sau liền đi theo nương một khối trụ, nương nhất định sẽ che chở ngươi. Không cần. Có cha ta ở, cha ta sẽ che chở ta. So với hứa đại tẩu, hứa đại nha càng nguyện ý tin tưởng hứa đại ca, không chút do dự liền làm ra lựa chọn. 373, đệ 373 trường. Không thể phủ nhận, hứa đại tẩu đối hứa đại nha ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Nàng thật cũng không phải không nghĩ từ hứa nguyên bảo trên người xuống tay, bất đắc dị hứa nguyên bảo bị hứa đại ca đưa đi hứa nhị ca trong nhà niệm thư. Hứa lại Tẩu không dám trêu chọc Hứa Nhị ca, cũng chỉ có thể thành thành thật thật an phận xuống dưới. Mà nay rốt cuộc đem Hứa Đại Nha trở trở về, Hứa đại Tẩu nháy mắt liền có tích cực cùng nhiệt tình, bất luận Hứa Đại Nha như thế nào kháng cự, nàng chính là muốn mặt dày mày dạn đi theo Hứa Đại Nha. Thay đổi trước kia Hứa Đại Nha, tất nhiên không phải là Hứa Đại Tẩu đối thủ. Nhưng là hiện giờ Hứa Đại Nha, căn bản không ăn Hứa Đại Tẩu này một bộ. Mẹ con hai người mỗi ngày đều ở ngươi tới ta đi đấu trí đấu dũng, cũng là có khác một phen náo nhiệt. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi cũng chưa để ý tới hứa đại nha trở về, bọn họ chỉ là đem hứa đại ca kêu lên đi một chuyến, xác định hứa nhị ca bên kia đã lên tiếng, liền không có càng nhiều do hỏi. Cho đến ngày nay, bọn họ nhị lao tuổi tác đều đã rất lớn, rất nhiều chuyện có tiểu đồng lứa làm chủ là đủ rồi. Mặc kệ là tứ phòng cũng hảo, hứa nhị ca cũng thế, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều thực yên tâm. Hứa đại ca cũng biết hứa đại tẩu gần nhất ở liên tiếp tiếp cận hứa đại nha một chuyện. đối này Hắn không có bất luận cái gì dị nghị, cũng không nghĩ tới muốn ngăn trở. Chính hắn xác thật cùng Hứa Đại Tẩu quá không nổi nữa, nhưng Hứa Đại Tẩu rốt cuộc là hứa đại nha mẹ ruột, chỉ cần hứa đại nha chính mình nguyện ý, đại có thể dọn ra đi theo Hứa Đại Tẩu một khối trụ, Hứa Đại Ca đều không có ý tưởng. Thời gian trôi qua, một năm sau, Hứa Đại Nha bị Hứa Nhị Ca tìm tới. Nghe Hứa Nhị Ca nói phải vì nàng mà khắc định một môn việc hôn nhân, Hứa Đại Nha sửng sốt đã lâu, vẫn là lắc lắc đầu, "Tỉnh, ta liền lưu lại trong nhà hầu hạ cha." cũng khá tốt. Hứa Đại Nha lời này đảo cũng không tính lừa gạt cùng có lệ. Nay một năm xuống dưới, nàng sắc thật thay đổi không ít, trong nhà rất nhiều việc đều bị nàng tiếp nhận, vì Hứa Đại ca giảm bớt không ít gánh nặng, ẩn ẩn có chút biến trở về ngày xưa cái kia Hứa Đại Nha cảm giác. Cũng là bởi vì này, Hứa Nhị ca mới có thể không đợi Hứa Đại Nha đi cầu hắn, liền chính mình chủ động trở về hứa ra thôn nói. Ngươi ở nhà mẹ đẻ trụ cái 2 3 năm đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là thời gian lâu rồi, với chính ngươi thanh danh cũng không tốt. Ngươi yên tâm, nhị thúc lần này vì ngươi tìm việc hôn nhân rất là không tồi, tuyệt đối có thể làm ngươi vừa lòng. Hứa nhị ca nói tới đây dừng một chút, tiếp theo lại bổ sung nói, mặc dù không thể làm ngươi vinh hoa phú quý, lại cũng có thể bảo đảm ngươi nửa đời sau đều bình an hỉ nhạc. Đương nhiên, tiền đề là ngươi xác thật thiệt tình muốn hảo hảo sinh hoạt. Nhị thúc, ta biết hảo ý của ngươi, nhưng ta thật sự không nghĩ tái giá người ít nhất hiện tại không nghĩ. Cho đến ngày nay, hứa đại nha biết chính mình đã từng làm sai cái gì cũng biết là nàng chính mình một tay hủy hoại chính mình nhân sinh. Nàng nói không nên lời trong lòng rốt cuộc là cái gì tư vị, dù sao chính là vắng vẻ, cái gì cũng không nghĩ lại tưởng, cái gì cũng không nghĩ lại đi tranh đoạn. Mà nay hứa đại nha liền cảm thấy lưu tại hứa gia thôn khá tốt. Không thiếu ăn, cũng không thiếu xuyên, mỗi ngày đều có thể tìm được sự tỉnh tống cổ thời gian, còn có thể an an ổn ổn hồi tưởng qua vãng, dần dần học được hối hận cùng ấy nấy. Thiệt tinh lời nói, khá tốt. thành đi. Kêu chờ ngươi nào một ngày chính mình suy nghĩ, lại cùng ta nói. Hứa nhị ca nhìn ra được tới, hứa đại nha nói chính là thiệt tình lời nói, cũng là đại lời nói thật. Nếu hứa đại nha không nghĩ gả, hứa nhị ca cũng sẽ không miễn cưỡng, liền sửa lại khẩu. Hảo, đa tạ nhị thúc. Hứa đại nha gật gật đầu, hướng về phía hứa nhị ca cười. ân thân sắc nghiêm túc nhìn thoáng qua hứa đại nha, hứa nhị ca rốt cuộc vẫn là đối hứa đại nha đổi mới. So sánh với hứa đại nha. Hứa đại tẩu liền vẫn luôn không có thể đi ra, thẳng đến hiện nay còn không ngừng ở nháo sự, cũng là hoàn toàn không cứu. Bất quá mọi người đều không thèm nhìn nàng, một người kịch một vai sướng lại vui chơi cũng là không làm nên chuyện gì. Hứa ra thôn phát sinh sở hữu sự tình, hứa nhị ca đều có ghi thư nhà báo cho hứa Minh Chi cùng Trình Cầm Nguyệt. Biết được hứa đại nha hết thể mạnh khỏe, Trình Cầm Nguyệt gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Một năm trước hứa đại nha rời đi trước ở bến tàu hướng nàng phất tay thời điểm. Trình Cẩm Nguyệt liền đã nhận ra có khả năng sẽ phát sinh nhất định biến chuyển cùng thay đổi. Mà sự thật chứng minh, hứa đại nha rốt cuộc vẫn là chính mình trưởng thành lên, cũng trở nên càng thêm thức thời, càng thêm thanh tỉnh. Đối hứa đại nha tạm thời không nghĩ gả chồng việc này, trình Cẩm Nguyệt cảm thấy khá tốt, tạm thời có thể tiếp thu. Lấy hứa đại nha quá vãng những cái đó trải qua, nếu như hứa đại nha chính mình không có hạ quyết tâm một lần nữa mở ra tân sinh hoạt, mặc dù trước mắt gả cho người cũng sẽ không có bất luận cái gì chuyển biến Thậm chí hơi không lưu tâm liền dễ dàng dẫm lên vết xe đổ. Cho nên, mọi việc không nổi, cứ như vậy từ từ tới, luôn có nước chạy thành sông kia một ngày đã đến. Du học 3 năm, Phúc Bảo cùng ngũ hoàng tử rốt cuộc bỏ được trở về đế đô. vừa lúc gặp thi hội trong lúc, Phúc Bảo ý chí chiến đấu sụt sôi chạy tới tham gia khảo thí, cư nhiên khảo đầu danh hội nguyên trở về, liền thánh thượng đều lắp bắp kinh hãi. Hứa khách gia nhà ngươi hai cái bảo nhi đều đến không được a Trước kia thánh thượng chỉ cảm thấy lộc Bảo học vẫn Hảo Hiện giờ vừa thấy mới phát hiện, Phúc Bảo cũng không ngại nhiều làm, hơn nữa là thâm tàng bất lộ. Thiếu niên tâm, tính, tuổi trẻ khí thịnh. Hứa Minh chi xem qua Phúc Bảo bài thi, làm đích sắc thật không tồi. Bất quá chỉ xem Phúc Bảo viết văn chương là có thể nhìn ra tới, Phúc Bảo vẫn là không đủ trầm ổn, tính tình quá mức tiêu sái, giữa những hàng chữ đều có thể nhìn ra được tới Phúc Bảo nhà tảng. Lời này sai rồi. Nghẽ con mới sinh không sợ cọp thiếu niên đầy hứa hẹn, ngày sau tất nhiên nhưng kỳ. Thánh thượng đã là bắt đầu cân nhắc muốn đem phúc bảo đặt ở cái nào vị trí thượng ban cho trọng dụng. Nghe ra thánh thượng ý tứ trong lời nói, hứa Minh chi khẽ như mày. Lấy phúc bảo tính tình, căn bản không có khả năng cam nguyện vào chiều làm quan, này đối phúc bảo tới nói là cực đại trói buộc, chỉ sợ phúc bảo cũng làm không tới. Tìm cái thời gian làm phúc bảo tới trong cung đi một chút. Chấm đều đã lâu chưa thấy qua hắn, cũng mất công hắn chạy xa như vậy, vừa ly khai hoàng cung liền cùng thả bay chim chóc dường như, không bao giờ nguyện đã trở lại phát ra từ nội tâm tới nói, thánh thượng là đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo coi là nhà mình tiểu bối. Lộc Bảo liền không nói, bởi vì đi theo thái tử bên người, thánh thượng thường xuyên đều sẽ thấy, đối đãi Lộc Bảo so đối đãi nào đó hoàng tử còn muốn càng thêm tự ái. Đến nỗi Phúc Bảo, bởi vì sớm chút năm liền rời đi hoàn cung, khó tránh khỏi liền cùng thánh thượng tiếp xúc thiếu một ít. Bất quá có ngũ hoàng tử cái này dạng được ở, thánh thượng thường thường cũng sẽ biết Phúc Bảo một chút sự tình, cùng với mới nhất hướng đi, Chờ đến ngũ hoàng tử tùy phúc bảo một khối xuất ngoại du học, ngũ hoàng tử sở hữu đưa về cung thư nhà chung đều có nhắc tới phúc bảo. Thậm chí với thánh thượng đối phúc bảo ấn tượng cũng dần dần gia tăng, vô hình gian liền nhiều vài phần hảo cảm. Đúng vậy, thánh thượng muốn triệu kiến phúc bảo, hứa minh chi khẳng định ngăn không được, lập tức liền ứng hạ. Phúc bảo bản nhân đối với thấy thánh thượng kỳ thật không có gì hứng thú. Sớm biết rằng thi hội khảo đến quá hảo sẽ đưa tới thánh thượng chú ý, hắn còn không bằng cố ý khảo kém một ít đâu Thánh thượng ý tứ, khả năng muốn trọng dụng người. Nhìn ra phúc bảo không cho là đúng, hứa minh trí nhắc nhở nói. a vì cái gì nha? Nhà ta không phải đã ra một cái lộc bảo sao? Như thế nào còn một hai phải theo dõi ta đâu? Ta cũng không có bao lớn bản lĩnh A. Lại nói lần này thi hội, ta thật là một không cẩn thận mới khảo thành như vậy. Luận khởi tài học cùng năng lực, ta còn chưa kịp lộc bảo một phần trăm đâu. Vì không vào chiều làm quan, phúc bảo cũng là liều mạng, một cái kính bôi đen chính mình cũng không ai một hai phải người khảo thi hội. Hứa Minh chi mặt không đổi sắc trả lời. Phúc bảo chính mình dứt lấy phiền thoái, thật đúng là trách không được những người khác. Ta Phúc bảo hơi há mồm lại nhộn chí nhắm lại. Hảo đi, hắn thừa nhận, lần này tham gia thi hội xác thật là chính hắn làm ra quyết định. Chủ yếu là hắn này vừa đi liền rời đi đế đô hoàng thành 3 năm, muốn hảo hảo thử xem hắn này du học 3 năm thành quả rốt cuộc thế nào. Nào từng tưởng này một nghiệp chứng, hắn 3 năm du học nhìn thấy nghe thấy xác thật tiến rất xa Lại một cái không cẩn thận quá mức cao điệu, đem chính mình lăn lộn tới rồi thánh thượng trước mặt, còn sắp đưa tới kế tiếp càng nhiều phiền thoái cùng bối rối. Tiên tiến cung đi ý kiến, đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, rốt cuộc có thể đi đến nào một bước, phải xem chính ngư như thế nào ứng đối. Hứa minh chi rất rõ ràng, Phúc Bảo cũng đủ thông minh. Chỉ cần Phúc Bảo có tâm, thật cũng không phải không thể đi ra con đường thứ hai tới. Ân, ta đã biết. Phúc Bảo như suy tư gì gật gật đầu, nói liền xoay người chạy ra. Muốn ở thánh thượng trước mặt nói điều kiện, hắn một người không thể được, đến chạy nhanh đi tìm đồng minh. Phúc bảo tiến cung một ngày này, lộc bảo cũng bị kéo lên. Mà chờ ở ngự thư phòng bên ngoài, còn có thái tử cùng ngũ hoàng tử. Vừa thấy bốn cái hài tử cùng nhau tiến bảo, thánh thượng thực sự cảm thấy buồn cười lại có thể nhạc, các ngươi như thế nào lại thấu cùng nhau. Nhi thần tới cấp phụ hoàng thỉnh an. Ngũ hoàng tử cười hì hì thấu đi lên, hành lễ nói. Thái tử cùng lộc bảo cũng là cung cung kính kính hành lễ. Hào Vừa thấy này trận trượng liền biết, Phúc bảo là tìm tới giúp đỡ. Thánh thượng trong lòng một mảnh hiểu rõ, đảo cũng không cảm thấy sinh khí, chỉ là đem lực chú ý đặt ở Phúc bảo trên người. Phúc bảo lần này thi hội khảo đến không tồi, kế tiếp thi đình cần phải nhiều hơn nỗ lực, châm chờ ngươi cái này chạm nguyên lang. a Phúc bảo mặt lập tức liền đáng thương hề hề nhăn rúm gió lên, hồi thánh thượng nói, thần tử không tính toán tham gia thi đình. Vì sao không tham gia? người đã có mới, liền nên làm quan vị dần làm ra một phen đại chiến tích tới. Thánh thượng đột nhiên sầm nét mặt, ngự khí liền trầm xuống dưới. "Nhưng ta không thích hợp a, ta liền thích nơi nơi chạy vội chơi, nơi nào làm được tới đại sự? Thánh thượng ngươi muốn ủy lấy trọng trách, chỉ lo tìm luật bảo. Hắn so với ta lợi hại, khẳng định chuyện gì đều so với ta làm tốt lắm." Phúc bảo nói tới đây, trong mắt đi dạo, lại đi theo bổ sung nói, "Nếu không nữa thì, còn có nhà ta Hỉ bảo đâu? Hỉ bảo tính tình an tĩnh lại trầm ổn, mọi việc đều rất có đảm đương, về sau khẳng định rất có tiền đồ." đến, người dứt khoát đem ngọt bảo cũng coi như tốt nhất. Thánh thượng vốn đang có chút sinh khí phúc bảo đầy đường, nghe phúc bảo cư nhiên đem tuổi còn nhỏ hỉ bảo cung cấp đầy ra tới, lập tức liền lại bị chọc cười. Ngọt bảo, cũng có thể a. Phúc bảo cười hắc hắc, làm cho thánh thượng mặt trang nổi lên ốc. Dù sao chỉ cần có thể tránh thoát hôm nay này một kiếp, phúc bảo lập tức có thể chạy liền chạy, tuyệt đối ly hoàng cung rất xa. Chỉ cần ngọt bảo thích, chấm cho nàng phong cái đại quan đường một đường. Cứ như không cười nhìn phúc bảo Thánh thượng sát có chuyện lạ nói tiếp trả lời. 374, đệ 374 trương. Phúc bảo tức khắc đã bị thánh thượng nói cấp nghẹn họ. Trời biết nếu như thật sự đem ngọt bảo liên lụy tiến bảo, trước bất luận hắn cha mẹ cùng lục bảo, thì bảo, chính là thái tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tuy rằng Phúc bảo tự nhận cũng không sợ hãi thái tử, nhưng thái tử rốt cuộc là ngày sau quân chủ, thật muốn đem thái tử đắc tội quá tàn nhẫn, hắn tương lai chỉ sợ sẽ rất khổ sở. Nghĩ đến đây. Phúc Bảo theo bản năng liền lặng lẽ liếc hướng về phía thái tử. Quả nhiên, thái tử sắc mặt thật không đẹp, so ngày thường đều phải càng thêm lệnh băng. Ý thức được điểm này, Phúc Bảo yên lặng liền hướng tới một bên xe dịch bước chân, tính toán rời xa thái tử. Đỡ phải một không cẩn thận bị thái tử ghi hận thượng, đương trường liền an đấu. Thái tử nhưng không Phúc Bảo tưởng như vậy thiếu kiên nhẫn. Ai đều nghe được ra tới thánh thượng là ở trêu trọc Phúc Bảo, mà không phải thật sự tính toán cấp ngọt bảo phong quan. Nhưng là không thể phủ nhận Phúc Bảo không quan tâm đem ngọt bảo cũng đẩy ra đương tấm một làm, Thái tử rất là không thích. Cho nên, không chút khách khí, Thái tử liền lại ở trong lòng thật mạnh vì Phúc Bảo nhớ kỹ một bút. Hôm nay tạm thời không tính, ngày sau sớm muộn gì gấp bội thảo mớn. Mặc kệ nói như thế nào, Phúc Bảo sát thật thuận lợi từ Thánh Thượng nơi này tránh được một kiếp. hắn rốt cuộc tuổi con nhỏ, lại xác thật không yêu dính trọc chiều đình việc, thậm chí liền thi đình đều không muốn thăm ra, Thánh Thượng cũng là hoàn toàn không lời gì để nói. Cũng may Phúc Bảo lúc sau còn có Lộc Bảo ở, ở cẩn thận xác định Lộc Bảo sát thật cố ý đi con đường làm quan một đường lúc sau, thánh thượng xua xua tay, thả Phúc Bảo một con ngựa. Từ trong hoàng cung ra tới, Phúc Bảo cả người đều cao hưng nhắm thẳng thượng nhảy, miệng mừng rỡ khép không được. Hắn liền nói sao, chỉ cần hắn dụ tâm, sao có thể thoát khỏi không được thánh thượng mệnh lệnh. Cũng may hắn cơ chí, tìm cũng đủ giúp đỡ, lại đem Lộc Bảo cấp đẩy đi ra ngoài, hắc hắc. Người thật cao hứng. thái tử đột nhiên ra tiếng Do Phúc Bảo một cú sốc. ân cái kia đi trong lòng biết Thái tử đây là muốn tìm tra, Phúc Bảo xấu hổ sờ sờ cái mũi, ta không phải cố ý nhắc tới Ngọc Bảo. Thay đổi ngày xưa, Phúc Bảo cùng Thái tử cũng không phải đầu một hồi khởi xung đột cùng tranh chấp, cho nhau chi gian càng là thường xuyên ngươi tới ta đi nháo mâu thuẫn. Đều là đề cập đến Ngọc Bảo, Phúc Bảo trột dạ cộng thêm đối lý, ngạnh sinh sinh ở Thái tử trước mặt thấp đầu. Không cần lại có tiếp theo. Hôm nay không có mang đến quá lớn hậu quả. Thái tử cho chỉ là bên ngoài thượng cảnh cáo. Nhưng là lần tới, thái tử quyết định là chỉ động thủ, bất động miệng. Đương nhiên, bên ngoài thượng bóc quá việc này cũng không ý nghĩa thái tử liền hoàn toàn quên mất phúc bảo phạm phải sai lầm. Hàn chẳng qua là toàn bộ giúp phúc bảo nhớ kỹ, ngày sau lại từng cái tìm phúc bảo kết toán thôi. Rốt cuộc là cùng nhau lớn lên tình cảm, phúc bảo đối thái tử tính tình cùng bản tính cũng đã đủ rồi biết rõ cùng hiểu biết. Trong lòng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, phúc bảo chỉ có thể nhận lần này sai lầm, là Tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại có lần sau. Biết được Phúc Bảo Bình Yên từ thánh thượng nơi đó tránh thoát một kiếp, Hứa Minh Chi cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua hắn nhìn về phía Lộc Bảo ánh mắt liền nhiều vài phần bất đắc dĩ. Đồng dạng là thân huynh đệ, Phúc Bảo không chịu làm sự tình, chỉ sợ đến gấp bội đặt ở Lộc Bảo trên người. Cũng may, Lộc Bảo cùng thái tử sắc thật là chi kỷ bạn tốt, Lộc Bảo bản nhân cũng hoàn toàn không bài xích cùng thái tử giao hảo. Cái này Phúc Bảo à, mọi việc liền ái chơi tiểu thông minh, sớm muộn gì đến tại cái đại té ngã. Trình Cẩm Nguyệt cũng biết chuyện này. Tưởng cũng biết Phúc Bảo ở thánh thượng trước mặt lý do thoái thác cùng lấy cơ chỉ khả năng hướng Lộc Bảo trên người dẫn, Trình Cẩm Nguyệt không cấm liền cảm thán nói, hắn đã bắt đầu tự cấp chính mình đạo hố. Mấy cái hài tử cho nhau chi gian ở chung, Hứa Minh Chi trong lòng biết rõ ràng. Luận Khởi thông thuệ, Phúc Bảo sắc thật không thua cấp người khác. Nhưng luận khởi tâm cơ cùng lòng dạ, Phúc Bảo tuyệt đối không phải là thái tử đối thủ. Nay đây, Phúc Bảo đang ở không ngừng trêu chọc một con ngủ say mẫnh, hổ Trước mắt có lẽ nhìn không ra tới, ngày sau lại sớm muộn gì sẽ dẫn lửa thiêu thân, tự đắc này quả. Ngươi là nói hắn đắc tội thái tử điện hạ. Trình cầm nguyện cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, nhìn không được cảm giác buồn cười, ngươi thật tính toán đem nhà ta ngọt bảo đưa vào cung A. kia chẳng phải là quá tiện nghi thái tử. Việc này chỉ sợ ngăn không được. Pham la ngọt bảo không chịu tiếp thu thái tử kỳ hảo, hứa minh chi bên này liền nhiều đến là biện pháp đem hai người chi gian liên lụy cấp chặt đức. Cố tình thái tử cùng ngọt bảo hai người, một cái hống cao hứng, một cái mừng dỡ vui sướng, lẫn nhau chi gian cảm tình bất chi bất giác chung liền dần dần gia tăng, đặc biệt thâm hậu. Ta nhưng thật ra cũng không nghĩ tới môn cản. Trình cầm nguyệt không có vừa vào hầu môn sâu như biển lo lắng cùng suy tính, càng không có cảm thấy ngọt bảo một khi vào cung liền khẳng định sẽ chịu khi dễ nhận chi cùng ý tưởng. Với trình cẩm nguyệt tới nói, nhật tử đều là chính mình quá, hảo hay là hư, chỉ xem cá nhân, mà phi ngoại rơi quấy nhếu cùng đủ loại nhân tố. Liền giống như ngọt bảo gà tiến cung, chỉ cần thái tử chịu trước sau như một một lòng che chở nàng, liền khẳng định không thiệt tòi được. Ngược lại, mặc dù đem ngọt bảo gà đi người bình thường ra, vẫn như cũ rất có khả năng hội ngộ người không thục, nhật tử quá đến cũng không tẫn như người ý. Nói đến cùng, kết hôn công việc ở trình cầm nguyệt nơi này, càng coi trọng chính là hai đứa nhỏ cho nhau chi gian hay không thật sự có tình ý, mà phi môn đang hộ đối, hay là nhà cao cửa rộng vòng tộc, thậm chí với càng phức tạp tinh kế. Nếu thái tử đối ngọt bảo sắc thật tình so kim kiên, mặc dù hắn là ngày sau vua của một nước, thì tính sao? Ai có thể bảo đảm thái tử liền không thể vì ngọt bảo vứt bỏ 3.000 giai lệ, độc sủng hậu cung một người. Rốt cuộc vẫn là niên thiếu, cũng có lẽ quá mấy năm liền phai nhạt Hứa minh chi nhìn ra được tới, mà nay thái tử đối ngọt bảo sắc thật dùng tình rất sâu. Bất quá về sau sự tình ai cũng nói không tốt, ai cũng không có biện pháp giúp hai đứa nhỏ làm ra cuối cùng quyết định. Vậy chỉ có thể về sau lại nhìn. Trình cầm nguyệt có loại dự cảm, thái tử không phải sẽ nhẹ rộng từ bỏ người. Hùng chi, nhà nàng ngọt bảo sắc thật thực hảo à, thái tử ngày sau thật sự sẽ di tình biệt luyến. Thái tử sao có thể bỏ được. Bất quá, ngày sau sự tình sắc thật thay đổi liên tục. Không chừng nàng liền nhìn lầm rồi thái tử, thái tử kỳ thật chính là có mới nuối cũ người, lại quá cái 3-4-5 lúc sau, thái tử trực tiếp liền khắc cưới mặt khác nữ tử vì thái tử phi. Không thể không nói, ở nhi nữ việc hôn nhân thượng. Thứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều rất là rộng rãi. Bất luận tốt xấu, bọn họ đều sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không trốn tránh, vẫn luôn đều ở đi phía trước xem, chỉ đợi cuối cùng kết quả trong sáng. Thái tử đối ngọt bảo tự nhiên là thật tâm. Nay phân thiệt tình vẫn luôn liên tục đến hắn tới rồi nên lập thái tử phi tuổi tác, lại trước sau không có động tính, chẳng những hoàng hậu nương nương xuất ruột, liền thánh thượng đều bị kinh động. Người không nghĩ cưới vợ. Kinh ngạc nhìn thái tử, thánh thượng cũng không phải thực xác định Thái tử vì sao phải kháng cự tứ hôn thánh chỉ? Không phải. Nhiều năm như vậy thái tử lập tức tới, đã trải qua đủ loại tính kế cùng chu toàn thái tử không thể nghi ngờ trưởng thành càng thêm xuất sắc, luận khởi lòng dạ cùng tâm cơ, nơi trốn đều rất lợi hại. Vậy ngươi là có người trong lòng. Thánh thượng xem qua hoàng hậu nương nương chọn lựa ra tới thái tử phi danh sách, mặt trên những cái đó khuê tú ra thế, bộ dạng, phẩm tính đều là cực kỳ xuất sắc, có thể nói là bao quát toàn bộ đế đô hoàng thành tốt nhất người được chọn Nhưng cố tình, thái tử tất cả đều cự tuyệt, một cái cũng không muốn chọn lựa. Ấn, cũng không phải rất khó thừa nhận sự thật, thái tử nhẹ nhàng gật đầu, trả lời. Quả nhiên, thanh thượng trong mắt hiện lên hiểu rõ thân sắc, dừng một chút lại hỏi tiếp nói, là hứa ra ngọt bảo nha đầu. Đúng vậy, thái tử cũng không phải thực sinh động tính tình, lời nói rất là ngắn gọn, lại một chút không mang theo hàm hồ. Vậy ngươi là nhận định chỉ có kêu nha đầu có thể đương người thái tử phi? Ngươi có biết hứa ra không phải người bình thường? Bọn họ kia toàn ra đối công danh lợi lộc đều không phải thực để bụng, cho nên bọn họ sở yêu cầu cũng càng nhiều. Chỉ sợ ngươi vị này thái tử rất khó đạt tới hứa ra yêu cầu, cũng chú định không có khả năng cưới được đến kia nha đầu. Nếu là thay đổi mặt khác thần tử, thánh thượng khẳng định không nói hai lời, lập tức giúp thái tử đem việc hôn nhân này định ra tới. Nhưng mà, ngọt bảo là hứa ra cô nương, lấy hứa minh chi tính tỉnh, căn bản không có khả năng đáp ứng đem chính mình nữ nhi gả tiến cũng tới. Vô pháp phủ nhận Thánh thượng đối hứa Minh Chi cũng đủ hiểu biết. Cũng đúng là bởi vậy, Thánh thượng đối hứa Minh Chi mới càng thêm tín nhiệm, không hề để Phòng Nguyện Ý ủy lấy trọng dụng. Đơn giản là Thánh thượng rất rõ ràng, Hứa Minh Chi là chân chân chính chính vì quân vĩ dân tồn thần. Hứa Minh Chi sẽ không dễ dàng bị những cái đó giáp tâm bất lương người cổ, hoặc càng thêm sẽ không vì bất luận cái gì ích lợi sợ độc tâm. Như vậy trung thần, trăm năm khó gặp một lần, Thánh thượng thực may mắn hắn có thể gặp được, cho nên đối hứa Minh Chi miễn bản cỡ nào coi trọng. Nhi thần biết Thái tử nghiêm túc gật gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thánh thượng, "Phu hoàng, nhi thần khẩn cầu ngài có thể ban cho thánh chỉ, chấp thuận nhi thần cùng Ngọt bảo có thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân." "Không có khả năng." Mặc dù trong lòng đã sớm đoán trước tới rồi như vậy kết quả, nhưng là đương thái tử chính miệng nói ra sờ cầu, Thánh thượng vẫn là chém đinh chắn sắt phản đối nói, "Phu hoàng, nhi thần cũng không lòng tham, cuộc đời này chỉ nguyện cùng Ngọt bảo nắm tay đến lão." Thái tử nhếch môi, kiên trì nói, "Không ai không cho các ngươi nắm tay đến lão." Ngọt bảo có thể là thái tử phi, cũng có thể là ngày sau nhất quốc chi mẫu, lại không thể trở thành người hậu cung duy nhất nữ tử. Thân là quân chủ, có một số việc cần thiết thỏa hiệp, mặc kệ có nguyện ý hay không, thánh thượng đều hy vọng thái tử có thể nhận rõ hiện thực. Phu hoàng, Nhi thần có đáng tin cậy huynh đệ tương trợ, bọn họ đáng giá tín nhiệm, cũng nhất định có thể giúp Nhi thần ngồi ổn giang sơn. Nay đây, Nhi thần hậu cung không cần cân nhắc khắp nơi thế lực, càng không cần xem bất luận cái gì dã tâm người sắc mặt. Thái tử giọng cũng không cao. Lời nói lại là đặc biệt chắc chắn, không thể nghi ngờ, mang theo miệt thị hết thể cao ngạo cùng quyết tâm. Huynh đệ? Ai? Thánh thượng khỏe miệng hơi không thể thấy gợi lên, hỏi: "Lục Bảo, Ngũ Hoàng huynh, Cửu Hoàng đệ, cùng với Phủ Bảo." Thái tử lời này là có thâm ý hắn tán thành chi kỷ xếp hạng thân huynh đệ trước mặt, nghiễm nhiên trương hiển hắn đối lộc Bảo tuyệt đối tín nhiệm. Mà lộc Bảo lại là ngọt bảo ruột thịt ca ca, không thể nghi ngờ là đối ngọt bảo lớn nhất bảo đảm. Càng sâu quá sức thuyết phục thánh thượng đồng ý. Thái tử liền phúc bảo cung cấp hơn nữa. Đều không phải là tùy ý có lệ thánh thượng, mà là thiết thực dự đoán tính toán cùng sau chiêu. Nếu như thực sự có một ngày tới rồi yêu cầu dùng thượng phúc bảo thời điểm, thái tử tuyệt đối sẽ không theo phúc bảo khách khí. Cũng không phải rất khó đoán được đáp án, thánh thượng định liệu trước, đang muốn tiếp tục phản đối, lại bị thái tử vẻ mặt kiên định cấp trấn trụ. 3 năm. Nếu như 3 năm sau ngươi có thể để cho chấm vừa lòng, cái này lòng ỷ đó là ngươi. Về sau ngươi tưởng lập ai vi hậu, chấm không làm Cũng không, cắm, tay. Cuối cùng, Thánh Thượng cho Thái tử như vậy một đáp án. 375, đệ 375 trương. 3 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Thái tử rốt cuộc vẫn là không phụ sự mong đợi của mọi người, đặt tới Thánh Thượng yêu cầu. Mà Thánh Thượng cũng là nói được thì làm được, trực tiếp liền thoái vị nhường Hiển đem lòng ỷ truyền cho Thái tử. Không thể không nói, như là Đại Hoàng tử chờ vài vị mặt khác Hoàng tử là thực không cao hứng. Nhưng tiên đế còn trên đời, bọn họ căn bản không có cơ hội làm hại Tân Hoàng. Càng sâu đến bọn họ rất nhiều lần đều đã động thủ, lại vẫn là bị tiên đế Cường thế chấn áp Thậm chí với bọn họ căn bản thương tổn không đến Tân Hoàng, cũng lấy Tân Hoàng không có đinh điểm biện pháp. Tân Hoàng kế vị chuyện thứ nhất, đó là lập hậu. Không có người thứ hai tuyển, đúng là hứa ra ngọt bảo không thể nghi ngờ. nay 3 năm, Tân Hoàng nhưng không đơn giản chỉ là ở hoàn thành tiên đế yêu cầu. Cùng lúc đó hắn càng nhiều tinh lực đều đặt ở hứa ra người trên người. Mặc kệ là trinh đến hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt duy trì cùng tán thành, vẫn là thắng được ngọt bảo phương tâm, Tân Hoàng có thể nói đem hết toàn lực, so lấy lòng tiên đế còn muốn càng thêm đệ bụng. Sự thật chứng minh, Tân Hoàng sắc thật cũng đủ lợi hại. Ở đã trải qua một phen rất là vất vả truy đổi cùng lấy lòng lúc sau, Tân Hoàng lập hậu con đường rất là thuận lợi hướng đi trung điểm. Ma ngọt bảo cũng trở thành danh xứng với thực Tân hậu hậu đối với hậu công việc quần thần rất có dị nghị. Hứa ra tiểu thư bị lập vì hoàng hậu một chuyện, đại gia ngăn không được, cũng không nghĩ cản. Dù sao có hứa minh chi ở, ai cũng lấy tân hậu không có cách. Nhưng là, quần thần muốn đem nhà mình nữ nhi cũng đều đưa vào cung vị phi, hơn nữa đang cố gắng thực thi hành động. Đây là cho tới nay ước định mà thành quy củ, cũng là hoàng gia cùng quần thần cho nhau sẽ không nói ra khẩu ăn ý. Nhưng cố tình, tân đế chính là không để mình bị đẩy vòng vòng, cũng căn bản không thèm nhìn bọn họ đề nghị chỉ nhận chuẩn một vị hoàng hậu liền lại không chịu quảng nạp hậu cung. Như vậy nhận chi cùng sự thật thực mau liền chọc giận quần thần, thẳng làm quần thần đối tân đế bất mãn gia tăng mấy liệt, khiến lẫn nhau chi gian mâu thuẫn bay lên tới rồi gay cấn. Tân đế mới không để ý đến quần thần phẫn nộ, hắn là vua của một nước, không phải quần thần trong phủ cấp giới, chẳng lẽ còn muốn hắn nhìn quần thần sắc mặt sinh hoạt. Đương đế Vương đương đến này bước đồng ruộng, tuyệt phi là hắn kiêu ngạo, mà là hắn thật đáng buồn cùng bất hạnh. Nói là niên thiếu khinh cuồng cũng hảo. Nói là ngẽ con mới sinh không sợ còn cũng thế, dù sao tân đế chính là không chịu cùng quần thần thỏa hiệp, càng thêm không muốn cùng quần thần có bất luận cái gì quá nhiều tranh chấp cùng xung đột. Tại hậu cung một chuyện thượng, tân đế thái độ đặc biệt cường, ngạnh, trực tiếp áp dụng cường thế nghiền áp chính sách. Kỳ thật thái hậu cũng không phải không có dị nghị. Bất quá nàng bên này còn không có mở miệng tỏ thái độ, tiên hoàng liền lên tiếng. Có tiên hoàng toàn lực duy trì tân đế, thái hậu bên này khí thế liền không có như vậy cường. Mặc dù nàng trong lòng có như vậy một chút bất mãn, cũng chỉ có thể nhịn. Hơn nữa tân đế đang cơ lúc sau, chẳng những hứa minh chi vị này quyền thần vẫn như cũ bị chịu trọng dụng, hứa ra Lộc bảo cùng hỉ bảo cũng đều vào con đường làng quan. Ngay cả đánh chết không chịu đi vào quan trường phúc bảo hiện giờ cũng không hề xuất ngoại du lịch, liền ái lưu tại đế đô hoàng thành mỗi ngày cùng ngũ hoàng tử, cửu hoàng tử cùng với một chúng quan gia con cháu chơi đùa chơi đùa, lực ảnh hưởng không thể nói không lớn. Có một môn bốn người vì nàng trong lưng Ngọt bảo cái này hoàng hậu chi vị thực sự ngồi thực ổn. Ít nhất thái hậu ở cẩn thận cân nhắc vài ngày sau, vẫn là lựa chọn từ bỏ cùng thoái nhượng. Con cháu đều có con cháu phúc, tân đế đánh tiểu liền không làm nàng quá mức phiền lòng. Hiện giờ tân đế bất quá là muốn quá chính hắn muốn nhật tử, mặc kệ như vậy chân ái có thể liên tục bao lâu, chỉ cần tân đế chính mình quá cao hứng, thái hậu cũng chưa nói tới cỡ nào phẫn nộ cùng căm ghét. Đến nỗi ngọt bảo cái này con dâu, có thể ở chung đến tới phải hảo hảo ở chung. Thật sự ở chung không tới về sau liền ít đi gặp mặt đi. Tả hữu nàng cũng không cần xem ngọt bảo sắc mặt xuống qua, tại đây to như vậy hậu cung trong vòng, nàng vẫn là nói được thượng nói mấy câu. Đối ngọt bảo tiến cung vi hậu việc này, trình cầm nguyệt nhưng thật ra cũng không quá ngoài ý muốn. Rốt cuộc tân đế đều biểu hiện như vậy rõ ràng, nàng nếu là lại làm bộ cái gì đều nhìn không ra tới, liền bạch hạt chính mình một đôi mắt. Rốt cuộc là chính mình nhìn lớn lên hài tử, trình cầm nguyệt đối tân đế là xem trọng, cũng là tán thành. Nàng tin tưởng tân đế sẽ đối ngọt bảo thực hảo, cũng sẽ đem ngọt bảo chiếu cố thực hảo. Nếu như thực sự có như vậy một ngày, tân đế đối ngọt bảo kiên nhẫn hao hết, trình cẩm nguyện cũng không phải tìm không ra mặt khác biện pháp tới đối phó tân đế. Đến lúc đó, tân đế cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Thật muốn lại nói tiếp, đối việc này nhất bất mã người, kỳ thật là phúc bảo. Phúc bảo đánh tiểu liền cùng tân đế không qua được, hai người cũng không phải ngày thứ nhất cho nhau không đối phó. Nguyên bản cùng với phúc bảo ly cung. Hắn cùng tân đế chi gian xung đột lý lên càng ngày càng ít mới đúng. Ai tưởng tưởng tân đế một hai phải theo dõi ngọt bảo, thẳng làm phúc bảo tức giận đến không nhẹ. Nhất đáng giận chính là, tân đế cư nhiên còn đem ngọt bảo ngang thú vào hậu cung. Chẳng sợ ngọt bảo mà nay quý vì hoàng hậu, phúc bảo cũng như cũ rất là không yên tâm, cả ngày liền ái nhìn chầm chầm các thế gia động tác nhỏ, thời khắc cẩn thủ bên thiên kim các tiểu thư bị lặng yên không một tiếng động đưa vào hoàng cung. Phúc bảo dữ dội tiêu sái một người vì giúp ngọt bảo canh phòng nghiêm ngặt, Lăng là sắp đem chính mình bức bách trở thành mật thám. Trước kia nếu là ai cùng Phúc Bảo nói, một ngày kia hắn sẽ biến thành như vậy, Phúc Bảo bảo đảm không tin, cũng không ủng hộ. Nhưng cho đến ngày nay, Phúc Bảo nhấp môi, rất là khinh thường hướng tới Hoàng Cung Phương hướng cười nhạo một tiếng. Chờ xem trọng, ngàn vạn đừng làm cho hắn bắt được lược điểm, nếu không hắn mới mặc kệ tân đế là cỡ nào tôn quý, đều chiếu tấu không lầm. Phúc Bảo bất mãn, tân đế rất rõ ràng. Bất quá đối với tân đế tới nói, Hắn càng cần nữa chính là Lộc Bảo duy trì cùng lý giải, cũng càng thêm tin cậy Lộc Bảo cái này hảo huynh đệ. Cho nên ở xác định cùng với khẳng định Lộc Bảo đối hắn không có sinh ra bất luận cái gì bất mãn lúc sau, Tân Đế liền an tâm xuống dưới. Đương nhiên, so với Phúc Bảo, Tân Đế đối Lộc Bảo coi trọng là mọi người đều biết. Có lẽ Lộc Bảo ở trong chiều căn cơ không có Hứa Minh Chi thầm, nhưng Lộc Bảo ở Tân Đế trước mặt rực rỡ tuyệt đối muốn so Hứa Minh Chi càng thêm loá mắt. Chính là trong chiều một ít rất có quyền thế nguyên lão các đại thần cũng không dám dễ dàng động Lộc Bảo, ngược lại cần đến cẩn thận lấy lòng Lộc Bảo, tận khả năng cùng Lộc Bảo đánh hảo quan hệ. Lộc Bảo nào đó trình độ thượng, cùng Tân Đế rất giống. Liên giống như Tân Đế kiên quyết không chịu quẳng nạp hậu cung giống nhau, Lộc Bảo tính tình rất là chính trực, xa so Hứa Minh Chi vị này lão tử muốn càng thêm khó tiếp xúc. Nhớ trước đây Hứa Minh Chi cũng là tiên hoàng cực kỳ coi trọng thần tử, nhưng Hứa Minh Chi có thể nói là bát diện linh lung, ở trong quan trường rất ít sẽ chính diện cùng người giang thượng, càng thêm sẽ không công nhiên cùng nhân vi địch. Lục Bảo lại bất đồng. Lộc Bảo không quen nhìn đó là không quen nhìn, không thích chính là không thích, bất luận là làm người xử sự đều đặc biệt cao ngạo, nghiễm nhiên không muốn cùng trên quan trường rất nhiều thế lực cùng lưu hợp. Ôi, thay đổi tầm thường thần tử dám can đảm giống Lộc Bảo như vậy làm, vừa mới bước vào triều đỉnh không mấy ngày, thế tất sẽ đã chịu bị thương nặng, cũng sẽ tao ngộ khắp nơi xa lánh cùng trên ép, cuộc đời này đều không thể trở ra đầu. Nhưng là Lục Bảo bất đồng. Lộc Bảo có cao ngạo tư bản, cũng có cũng đủ cường đại chỗ dựa. Không nói tân đế vô điều kiện thiên vị hắn, liền nói hứa minh chi cái này lao tử ở trong chiều vì hắn hộ giá hộ tống, liền đủ để cho hắn đi ngang lộ. Càng đừng nói lộc bảo tuy rằng cao ngạo, lại làm được thật sự. Ấn tiên hoàng nói tới nói chính là, có bản lĩnh người đương nhiên có thể cường đại, người không có bản lĩnh mới chỉ dám đương rùa đen rút đầu. Lộc bảo chính là tiên hoàng sát phí tâm tư vì tân đế mạnh mẽ bồi dưỡng đắc lực can tướng, ai có can đảm đi nói lộc bảo không được. Chẳng phải chính là cùng tiên hoàng là địch không thể không nói, bất luận là Phúc Bảo vẫn là Lộc Bảo, đều có độc thuộc về chính bọn họ cao điệu, ở người khác trong mắt cũng là cực kỳ thấy được tồn tại. So sánh dưới, thì Bảo liền rất là ôn thôn, cũng đặc biệt không hiện sơn lộ thủy. Có lẽ là hai vị huynh trưởng đều quá mức quang mang lớn, bán, thì Bảo từ nhỏ liền không phải như vậy xuất sắc. Hoặc là nói, thì Bảo chỉ là một cái lại tầm thương bất quá hài tử, làm từng bước đọc sách, tham gia khoa cử, đi vào triều đình. Nay đi bước một đi xuống tới, thì bảo không có dưỡi vào bất luận kẻ nào, cũng không có như Phúc Bảo Hòa Lộc bảo như vậy kết bạn cỡ nào cường đại chỗ dựa, cũng hoặc là cùng vị nào hoàng tử trở thành trí giao hào hưu. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù là ngọt bảo được đến chú ý, cũng xa so với hắn muốn càng thêm nhiều. Tỷ như nói tiên hoàng, thường thường liền ái cấp ngọt bảo ban thưởng thì bảo lại là trực tiếp bị làm lơ kia một cái. Lại tỷ như nói thái tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ, mỗi lần tới hứa ra cũng đều là càng nhiều chiếu cấu ngọt bảo. Hỷ bảo từ trước đến nay đều là không chịu coi trọng tiểu trong suốt. Đồng dạng sự tình đặt ở hài tử khác trên người, không chừng đã sớm sinh ra thật lớn chênh lệnh. Bất quá hỷ bảo trước sau đều là một viên bình thường tâm, hơn nữa là chưa bao giờ ghét không đố bình thường tâm, đến nay cũng chưa sinh ra quá đinh điểm oán hận cùng bất mãn, càng thêm không có bởi vậy đối bất luận kẻ nào hay là sự sinh ra không nên có mong đợi, thật là không, cao ngạo không nóng nảy. Cũng không phải không có người cố ý từ hỷ bảo nơi này chọn sự, muốn ly rán hỷ bảo cùng bảo thậm chí toàn bộ hứa ra quan hệ. Rốt cuộc hứa ra mà nay quá mức cường đại rồi, trong chiều chư phương thế lực đều không muốn lại nhìn đến hứa ra bình bộ thanh vân, tiếp tục hướng lên trên đi. Nhưng mà, hỷ bảo chỉ là không cao ngạo không nóng nảy, lại không đại biểu hắn không có tính tình. Ở hỷ bảo trong lòng, người nhà trước nay đều là quan trọng nhất, mặc cho người ngoài như thế nào châm ngòi, đều là nói xuông. Nay không, Pham là tới tìm hỉ bảo có khắc giáp tâm người tất cả đều ăn bế muôn canh, bất lực trở về, thực sự tức giận không thôi Nhưng lại thật sự lấy hỷ bảo không có cách. Chẳng sợ hỷ bảo lại không chịu coi trọng, lại cũng là hứa ra công tử, là đường kim hoàng hậu thân đệ đệ, bọn họ là chán sống bị, mới nhưng kính tìm hỉ bảo phiên thoái. Phát sinh ở hỷ bảo trên người sự tình, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt đều trong lòng biết rõ ràng. Hai người đều không có làm, thiệp, cũng không có, cắm, tay, thập phần dân chủ mặc kệ hỷ bảo tự hành làm ra cuối cùng lựa chọn cùng quyết định. Người ngoài tóm lại là người ngoài. Bởi vì không rõ ràng lắm sự thật chân tướng, cho nên mới sẽ sinh ra các loại hiểu lầm. Nhưng bọn họ toàn không biết, Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đối hỉ bảo đứa con trai này yêu thích tuyệt đối không thể so đối Phúc Bảo Hòa Lộc bảo muốn thiếu. Càng sâu đến ở nào đó thời điểm, thì bảo ngược lại là càng thêm làm Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đau lòng như tử. Tuy rằng không phải ai khóc hài tử khẳng định có đường ăn, lại cũng là thật thành hài tử càng thêm nhận người đau. Cũng không phải nói hỉ bảo không bằng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo ưu tú cùng xuất sắc. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt liền không thích thì bảo Hoàn toàn tương phản Ở hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt trong lòng Mỗi cái hài tử đều là bọn họ nhất quý trọng bảo bối Phúc Bảo Hoa Lộc bảo là như thế này Thì bảo cùng Ngọt Bảo cũng là như thế Mà nay bốn cái hài tử đều đã lớn lên Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt có thể che chở bọn họ cả đời Lại cũng càng muốn muốn buông tay làm cho bọn họ chính mình vừa bãi ở trên bầu trời bay lượng Hiện nay đó là như thế Bất luận là cái nào hài tử Chỉ lo liều mạng hướng tới phía trước nỗ lực chạy vội liền hảo, đừng lo sẽ bị chạm vào vỡ đầu chảy máu, cũng không cần lo lắng sẽ bị đâm cho mặt mũi bầm rợp. Vô luận như thế nào thời điểm, bọn họ đều sẽ ở, cũng Vĩnh viễn đều sẽ ở. 5 tháng mạnh khỏe, tới, ngày, phương, trường. Bọn nhỏ tương lai, chỉ biết càng ngày càng xuất sắc, cũng chỉ sẽ càng ngày càng loa mắt. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.